Lao sư gật gật đầu, nguyên lai like là như vậy rẽ trái rẽ phải mà từ trường học nào đó sinh viên tốt nghiệp nơi đó biết đến nhà. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ, rốt cuộc các nàng trường học kiến giáo tới nay, liền không có mấy cái nông thôn học sinh, trừ phi là ngoại lai vụ công nhân viên con cái. Giống loại này không ở buồn thị công tác, sinh hoạt ở nông thôn, thật sự thực hiếm thấy. Nàng vi vị này phụ thân vì hài tử không ngại cực khổ chạy tới hành vi đà động, đồng thời cũng có chút khó xử. Chúng ta nơi này là có thể hỗ trợ hướng ngân hàng xin giúp học tập cho vay, giống các người nông thôn hộ khẩu, có thể xin toàn ngạch cho vay, chính là bao dung học phí rừng chân phí sinh hoạt phí này mới phương diện, làm học sinh ở học tập trong quá trình không cần cấp trong nhà tăng thêm gánh nặng. Nhưng là, vị này ra trưởng ta còn là cần thiết nói cho ngài, chúng ta trường học tốt nghiệp sau, là không bao phân phối, chỉ có thể chính mình đi tìm, nếu tìm không thấy công tác vô pháp ở kỳ Hà nội trả khoản vay, là sẽ cưỡng chế chấp hành, lấy đồng ruộng thậm chí phòng ốc gắn nợ Hơn nữa quan trọng là, các ngươi hộ khẩu không thuộc về thành phố Thanh Nam, xin giúp học tập cho vay khả năng có điểm phiên thoái. Không biết các ngươi hay không có thân thích hoặc là bạn tốt ở thành phố công tác, có thể vì ngươi hải tử đảm bảo đâu. lão sư nói lời này cũng không phải vì khuyên lui các nàng, mà là bởi vì nàng biết dân quê kiếm tiền không dễ dàng, duy nhất đáng giá chỉ sợ cũng là phòng ốc đồng ruộng. Trường học tuy rằng sẽ hướng công tác đơn vị đề cử chính mình học sinh, mời một ít nhà máy tới trường học thông báo tuyển dụng. Chợ giúp học sinh đạt được phỏng vấn cơ hội, nhưng cạnh tranh là thực tế liệt, bởi vì cương vị quá ít, không phải ưu tú học sinh, không nhất định có thể ở tốt nghiệp sau thuận lợi tìm được công tác cũng hoàn lại giúp học tập cho vay. Lão sư không dám khẳng định cùng bảo đảm, các nàng liền nhất định có thể thuận lợi ở tốt nghiệp sau tìm được công tác. Ngoài ra cũng xác thật như nàng theo như lời, phi lệ thuộc bổn thị hộ khẩu, ngân hàng phê duyệt cũng không dễ dàng như vậy. Này, nhất định phải có bổn thị hộ khẩu thân thích đảm bảo sao? Ta, chúng ta không quen biết ai Triệu mãn lương mắt thường có thể thấy được mà bối rối triệu đào hoa cùng triệu lan hoa hai chị em càng là năm tâm, hốc mắt đều phải đỏ. Vốn dĩ cho rằng lập tức là có thể ở chỗ này học tập, kết quả thế nhưng bị tạp ở hộ khẩu thượng, các nàng hộ khẩu thượng thị là lưu xa thị. Chẳng lẽ, Liên phải như vậy sám xịt mà đi trở về sao? Lập tức, Liên cảm thấy trước mắt một mảnh ảm đạm, các nàng, có lẽ liền không nên hy vọng xa vời. lão sư, ta là trò chơi người chơi, ta có thể làm đảm bảo sao? Tới phía trước Lý Huy Nguy cũng không biết này giúp học tập cho vay vượt thị hộ khẩu còn không thể xin, vị kia chủ quán cháu ngoại gái cũng chưa nói điểm này, có thể là nàng cũng không rõ ràng lắm đi, mới có thể tạo thành trước mắt loại tình huống này. Bất quá nếu thật sự không thể xin, Lý Huy Nguy tuy rằng thất vọng, nhưng cũng chưa từng có phân mất mát, nàng tưởng chính là, nếu không thể nói, vậy trước không báo danh, lại tích có tích có bạc, mùa thu ban đưa các nàng tới cũng có thể. Chính là nhìn đến nàng cha khẩn trương lo âu bộ dáng. Nàng đại tỷ tiểu mỗi mau khóc ra tới bộ dáng, lý huy nhuy sừng sốt, liền biết bọn họ chỉ sợ là cho rằng lần này niệm không được, liền không thể niệm. Nàng lập tức liền muốn an ủi các nàng, bất quá ở mở miệng khi, đầu đống nhiên linh quang trật lué, nghĩ tới thế giới này đối người chơi thân phận coi trọng, đến miệng nói liền biến thành hỏi chính mình có thể hay không đảm bảo. Lời này vừa ra, vị kêu lão sư đương trường sừng sốt, ngươi là trò chơi người chơi, bị trò chơi chi thần lựa chọn người chơi. Đúng vậy. Nghĩ nghĩ. Vì chứng minh chính mình thân phận, Lý Uy Nuy dùng ý niệm lấy ra ba cái trứng gà ra tới. Trứng gà là mỗi ngày đều có thể sinh sản, lấy ra nói cũng không đột đột. Nhưng là cái lão sư lại cùng hoa mắt dường như, đột nhiên xoa xoa đôi mắt, còn dùng tay đi chạm chạm Lý Uy Nuy trên tay trứng gà, cảm nhận được chân thật xúc cảm sau, mới giống như phục hồi tinh thần lại, thế nhưng là thật sự. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thật sự người chơi. Này ba viên giống nhau như đúc trứng gà, không phải trò chơi chi thần xuất phẩm là không có khả năng làm được giống nhau. Hơn nữa nàng vẫn là trống rông lấy ra. lão sư lúc này tin, đối triệu mãn lương một nhà đồng tình chi tâm, lập tức đổi làm hâm mộ. Người chơi ai, là bị trò chơi chi thần lựa chọn người chơi, là cầm chén và người chơi. Chưa từng có một cái người chơi, cuối cùng không biến thành áo cơm vô ưu kẻ có tiền. Khó trách triệu mãn lương cái này nông dân, có cái này quyết đoán cùng can đảm đưa nữ nhi tới học tập. Chẳng sợ học không tốt, hoặc là học giỏi nhưng là không có chúng tuyển tìm được công tác lại như thế nào. Nhà bọn họ có người chơi ai, sợ gì không công tác còn không dạy nổi cho vay. Bất quá nếu là người chơi, vì sao còn muốn xin giúp học tập cho vay? Chẳng lẽ là mới vừa trở thành người chơi không lâu? Lý Huy Nguy gật gật đầu, đúng vậy, ta hiện tại cấp bậc còn thấp, tạm thời không có cách nào lấy ra như vậy nhiều tiền, cho nên ta mới nghĩ trước xin giúp học tập cho vay, làm ta đại tỷ cùng tiểu mội trước tới học tập, không cần lãng phí thời gian. Bên này nói ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, thuận lợi nói, đại khái một học kỳ sau là có thể còn thượng cho vay. lão sư, ngài có thể giúp ta cùng ngân hàng xin một chút sao? nay có cái gì không thành đâu. Nếu là người chơi đảm bảo nói, ngân hàng khẳng định sẽ cho thông qua. Đương nhiên, bởi vì vượt thị vấn đề, ngân hàng bên kia phòng trừng còn muốn chức liên hệ bọn họ hộ khẩu nơi lưu xa thị bên kia xác minh lý uy nhuy thân phận, thông thường tới nói, đưa một chỗ xuất hiện người chơi, liền sẽ ký lục trong hồ sơ. Lần đó chấn trưởng tới Lý Huy Nguy nhà bọn họ, chính là vì làm đăng ký. Cái này quá trình sẽ tiêu tốn một chút thời gian, bất quá người chơi thân phận cũng làm không được giả. lão sư là tin tưởng Lý Huy Nguy người chơi, nàng có thể trước giúp Triệu Đào Hoa cùng Triệu Lan Hoa đem báo danh thủ tục làm, làm các nàng hai trước liền đọc. mà sau trình giúp học tập cho vay cấp ngân hàng, chờ ngân hàng xác minh sau lại đánh khoản đến học sinh tài khoản thượng. Tại đây phía trước, trường học có thể trước giúp học sinh đứng ra. Vì thế, Triệu đào hoa cùng triệu lan hoa nhập học vấn đề, cứ như vậy thu phục, cũng không cần lại chờ một cái học kỳ tích cóp đủ tiền lại liền đọc. Hơn nữa trường học lập tức khai giảng, hiện tại báo danh là có thể xin ký túc xá cùng ngày vào ở. Tới thời điểm lý uy như chính là tính toán báo danh sau làm các nàng trực tiếp trọ ở trường, miễn cho còn muốn lại về nhà một chuyến lại trở về, lãng phí thời gian lại lãng phí lộ phí. Cho nên hai người hành lý đều mang lên, chỉ cần lại mua một ít như chậu rửa mặt như vậy không có mang đến đồ dùng sinh hoạt. Này đó đồ dùng sinh hoạt trường học tiệm tạp hóa liền có đến bán, giá cả cùng bên ngoài là không sai biệt lắm, không có nói khai ở trong trường học liền so bên ngoài quý rất nhiều, điểm này Lý Huy Nguy cảm thấy phi thường hảo, đời sau trường học quậy bán quả vật đồ vật luôn là so bên ngoài quý. Đại khái biết Lý Huy Nguy là người chơi, lão sư có tỏ mỏ chi tâm đi, nhiệt tình mà đem báo danh công tác giao cho một vị khác lão sư, tự mình mang các nàng đi tiệm tạp hóa mua đồ vật mua xong lại mang các nàng đi ký túc xá. Trên đường còn cho các nàng giới thiệu nơi nào là khu dạy học nơi nào là thực đường từ tử đồng thời cũng không quên cùng Lý Huy Nguy hỏi thăm trở thành người chơi thể nghiệm trong trò chơi đều là như thế nào từ tử Tuy rằng thành phố Thanh Nham có man nhiều người chơi, nhưng là về trò chơi sự, người thường vẫn là biết chi rất ít lại tò mò. Lý Huy Nguy nhìn lão sư như vậy săn sóc, tự nhiên là không dối gạt, đem có thể báo cho sự tình đều nói cho nàng, thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Cuối cùng còn tặng nàng sau cái trứng gà. Lao sư ban khoan, luôn mãi chối từ không chịu thu. Thành phố Thanh Nam trò chơi xuất phẩm đồ vật đều là bán thật sự quý, hơn nữa tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là ở vào cung không đủ cầu trạng thái, không phải tưởng mua tùy thời đều có thể mua được. Nguyên nhân đâu có dưới vài giờ, một là thành phố Thanh Nam người chơi số lượng vẫn là tương đối thiếu, lưu tại bổn thị người chơi, cấp bậc lại không tính đặc biệt cao, thăng cấp tương đối khó khăn, sản xuất liền cũng không nhiều lắm. Nhị là trò chơi xuất phẩm đồ ăn tư vị đều so bình thường đồ ăn tươi ngon 100 lần không ngừng, vị thượng liền thắng tuyệt đối, đại nhã quốc là Mỹ thực đại quốc, Mỹ vị đồ vật mọi người đều thích, tam là đây là trò chơi chi thần ban ân đồ ăn, có chứa một ít. thần bí chúc phúc tính, mọi người đều cảm thấy, trường kỳ ăn trò chơi xuất phẩm đồ ăn, đối thân thể hảo, còn có thể kéo dài tuổi thọ, cùng đồ bổ không sai biệt lắm. Điểm này cũng không phải chỉ bằng vào cảm giác, mà là có hiện thực căn cứ. Trò chơi chi thần mang theo trò chơi buông xuống thế giới này có 6-7 chục năm, kia thường xuyên ăn trò chơi xuất phẩm đồ ăn hướng kẻ có tiền cùng người chơi, nhìn chính là so với người bình thường lao đến trưởng, thọ mệnh cũng trưởng, sinh bệnh cũng không thường xuyên. Kẻ có tiền đều sợ chết, kia sang quý vạn phần đồ bổ bọn họ đều bỏ được hoa, lại như thế nào sẽ không bỏ được bỏ tiền mua trò chơi xuất phẩm đồ ăn đâu. Thành phố Thanh Nham kẻ có tiền có thể so tiểu câu thôn phụ cận phú hộ nhiều, thả có tiền. Theo vị này Trần Lão sư biết Thành phố Thanh Nam không ít nhà có tiền, đều là đem trò chơi chi thần xuất phẩm đồ ăn làm như hàng ngày đồ ăn ăn, một chút cũng không để bụng kia so bình thường đồ ăn sang quý rất nhiều lần giá cả. Người thường tuy rằng không như vậy có tiền, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ muốn nếm thử trò chơi chi thần xuất phẩm đồ ăn. Nay liên dẫn tới, người chơi từ trong trò chơi lấy ra tới đồ ăn, giá cả vẫn luôn cư cao không giới không nói, còn cùng không đủ cầu. Lý Huy Nguy một hơi đưa Trần Lao Sư 6 viên trứng gà. Trần Lao Sư như thế nào có thể không cao hứng đâu. Chính là cảm thấy bọn họ hiện tại sinh hoạt còn tương đối túng quẫn, còn không có phụ lên, ngượng ngùng nhận lấy thôi. Nhưng thấy Lý Huy Nguy thật là thành ý muốn đưa nàng, Trần Lao Sư cuối cùng vẫn là vui lòng nhận cho, nghĩ lúc sau nhiều chiếu cố điểm triệu đào hoa cùng triệu lan hoa, cũng coi như là hồi quỹ nàng tặng chứng chi tình. Mà này, với lúc cũng là Lý Huy Nguy tưởng đạt tới mục đích. Nàng đại tỷ cùng tiểu mội không giống nàng là sống lại một hồi người, hàng năm sinh hoạt ở bế tắc tiểu câu thôn Lưu các nàng hai ở trường học, thật là có chút lo lắng, nếu có lao sư nguyện ý hơi chút chăm sóc một vài, đó là thật sự không thể tốt hơn. Đương nhiên, nàng vẫn là muốn nhiều hơn dặn do nàng đại tỷ tiểu mội chú ý phòng lừa, nàng nhưng không nghĩ đưa các nàng tới học tập, học học người bị lừa đi rồi. Báo xong danh mua xong đồ dùng sinh hoạt thu phục dừng chân, đêm này một sạp sự tình vội xong sau, lại đến ăn cơm thời gian. Lý Huy Nguy còn tưởng thỉnh Trần Lao sư ăn bữa cơm, nhưng Trần Lao sư là ngượng ngủng. Hơn nữa này trứng gà nàng còn tưởng lấy về ra khoe ra một phên đâu. Giống bọn họ hàng xóm láng giềng, nếu ai mua được loại này đặc thù thực phẩm, đó là cần thiết muốn khoe ra một vài mới được. Càng quan trọng là, thượng một lần ăn trò chơi này xuất phẩm trứng gà, đã là một năm trước sự tình, nàng còn nhớ rõ cái kia tư vị, gấp không chờ nổi muốn trở về ăn ăn một lần. Liên cự tuyệt Lý Huy Nguy. Thấy nàng sắc thật không phải khách khí, Lý Huy Nguy lúc này mới không kiên trì. Chúng ta đây đi ăn chút ăn ngon chúc mừng một chút đi. Khó được tới một chuyến thành phố Thanh Nam, lần sau tới còn không biết thời điểm, rốt cuộc nàng say xe, xe, ngắn hạn nội là không nghĩ lại đến. Nếu như thế, nhất định phải muốn đem địa phương nổi danh Mỹ thực ăn đến trong miệng đi. Thời buổi này bạc thực kinh hoa, ngày hôm qua nàng tra ba người một người ở nhà hàng nhỏ điểm thịt nạc mỹ nước, một chén chỉ cần 12 văn. thuần tố mặt càng tiện nghi, 1 chén 8 văn tiền. Chỉ cần không phải đi cái loại này đặc biệt sang quý tử lầu, nàng tin tưởng các nàng là gánh nặng đến thời Dự toán ở một lượng bạc tử trong vòng nói, kia lựa chọn vẫn là mang nhiều, giống tiền gia quán ăn, chiều vị nhớ à. Nga đúng rồi, còn có từ gia tiệm ăn tại gia, kia lão bản lười là lười điểm, nhưng là chú nghệ là thật sự không tồi, không hổ là cố ý đến kỹ giáo học quá. Lữ quán lao bản nương không keo kiệt mà để cử bản điệu mỹ thực, còn cho các nàng nói có này đó đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Nhắc tới từ gia tiệm ăn tại gia ớt gà cùng thịt trên xào dứa, còn nuốt nuốt nước miếng. Lý Huy Nguy lập tức liền quyết định. Liền đi từ ra tiệm ăn tại gia ăn đến nỗi ớt gà cùng thịt chiên sảo dứa như vậy hiện đại hóa thái phẩm nàng nhưng thật ra không có đặc biệt phản ứng rốt cuộc Tống Thái tổ vị này xuyên qua đồng hương quá ng bức làm chút hiện đại đồ ăn ra tới cũng thực bình thường sao nàng chỉ làm như là ở kỹ giáo học mà lúc này thường văn B bác còn đang suy nghĩ hôm nay tiếp tục đi nhà ga ngồi sổ người kỵ giáo lập tức liền phải khai giảng không có khả năng không tới hắn lại kiên trì ngồi sổn một ngồi sổn tuyệt đối có thể tìm được triệu hà hoa Hán tương lai phiếu cơm. Đồng hương thấy đồng hương. L-E-O-S-I-N-G Phần 20. 020. Từ nữ tử kỹ giáo đi đến từ ra tiệm ăn tại gia bên kia đại khái muốn 20 phút tả hữu Nếu đắp xe buýt nói sẽ thực mau. Bởi vì từ ra tiệm ăn tại gia vào châu với này phụ cận một khu nhà sơ chung bên cạnh. Thì nội giao thông công cộng đứng ở này mấy sở học giáo chi gian đều có chạm điểm dừng lại. Hơn nữa giá cả cũng không quý. Một người liền một văn tiền. Nhưng là triệu mãn lương cảm thấy nên tiết kiệm vẫn là muốn tiết kiệm, một văn tiền cũng là tiền, bốn người thêm lên liền bốn văn tiền, húng chi Lý Huy Nguy còn vượng xe buýt, vẫn là đi qua đi tương đối có lợi. Cho nên một nhà bốn người cũng liền hỏi thăm hảo lộ tuyến đi qua đi. Triệu mãn lương đối thành phố Thanh Nam tuy rằng không thân, nhưng Lý Huy Nguy phát hiện, hắn chỉ cần không cần trường, tìm lộ tuyến nhưng thật ra thực lành nghề, kia lão bản nương cấp nói hai lần, hắn liền thật sự có thể nhớ kỹ. Hiện giờ đã là tới thành phố Thanh Nam ngày hôm sau. Hai tỷ mội báo danh sống cũng thu phục triệu mãn lương thật đúng là nhẹ nhàng rất nhiều, đi ở trên đường đôi mắt khắp nơi đánh giá, còn cùng Lý Uy Nguy cắp nàng nói nói cười cười, một đường cứ như vậy đi đến từ ra tiệm ăn tại gia Đây là một đống hai tầng mang tiền viện nhà ngói, tường ngoài lỏa lồ cái đỏ, tường vây đỉnh chốc cắm toái pha lê, vừa thấy liền cảm thấy không có ăn trộm dám phiên nhà hán tưởng. Triệu mãn lương nhìn trước mắt sáng ngời, cảm thấy chính mình về nhà cũng có thể ở trên tường vây dựng một vòng như vậy toái pha lê. Như vậy hắn liền sẽ không ngủ cũng lo lắng sẽ có ăn trộm trèo tưởng tiến vào trong da. Đối với nhà mình tân kiến nhà ngói, triệu mãn lương là thật sự thực đệ bụng. Đặc biệt là theo tân gia các loại gia cụ vật phẩm gì đó thêm vào đến càng ngày càng đầy đủ hết, hắn liền càng thêm sợ hãi sẽ có người tới trộm. Từ trước ở nhà cũ một nghèo hai trắng thời điểm, đó là sưởng môn ngủ đều không lo lắng người. Không nghĩ tới một ngày kia, sẽ trở nên khóa cửa đều sợ có ăn trộm. Nếu không phải hắn cảm thấy trước mắt nhà mình còn chưa đủ giàu có, Không dư thử lương thực cấp cầu ăn, bằng không hắn còn muốn ôm chó con tới dưỡng đẹp ra đâu. gõ gõ Triệu mãn lương tiến lên gõ vang lên đại môn. lão bản lương nói, từ ra tiệm ăn tại ra quán cơm lão bản thực lười cơ bản một ngày chỉ làm một bàn đồ ăn, lại còn có sẽ cho chính mình nghỉ. Nếu trước đại môn không có treo từ ra tiệm ăn tại ra một bài, vậy tỏ vẻ hôm nay không hề thích khách. Hiện tại cửa vẫn là treo một bài, triệu mãn lương mới lớn mật gõ cửa. Ai a ngừng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tầng rào chắn chỗ, một người mặc xương mù màu xanh lơ tay háo bó áo dài, tấc đầu tóc ngắn môi hồng răng trắng lại nhân mày kiếm mắt sáng, với thiếu niên hơi thở trùng tăng thêm vài phần thành thục nam tử do ra nửa cái thân mình, làm như ở đánh giá người tới. Chật vừa thấy, Lý Huy Nguy nội tâm liền hiện lên 5 chữ, ngỏa tạo là xoay ca. Nay hoàn toàn chính là cái loại này đi ở trên đường, sẽ bị tiểu tỷ tỷ đến gần nhan giá trị. Lý Huy Nguy thai xuyên thế giới này mười mấy năm vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy xoáy khí người, không ngừng là mặt lớn lên xoáy, chủ yếu là khí chất cũng thực hảo, là cái loại này cho người ta cảm giác tự tại tùy tính, nội tâm thực tự tin không sợ người, cả người trạng thái nhìn qua liền rất lòng thoải mái. Đời trước Lý Uy Nhui gặp qua rất nhiều loại này khí chất người, nhưng là đời này liền tương đối hiếm thấy, có thể là nàng hàng năm đại ở tiểu câu thôn, tiểu câu thôn người cơ bản đều là làm ruộng mà sống, dựa thiên ăn cơm, tràn ngập không xác định tính, là rất khó dưỡng ra như vậy khí chất. Đến nôi tốc đầu xứng cổ trang áo dài, lý huy nhuy nhưng thật ra không có đặc biệt cảm thụ. Đại Nhã Quốc so lịch sử thư thượng cổ đại càng khoan dung một chút cũng thể hiện ở trên tóc, nơi này nam nữ đều có thể tự do lựa chọn lưu tóc dài vẫn là tóc ngắn. Ở Tống Thái Tổ dùng siêu cường hỏa lực thống nhất quốc gia thời điểm, nay phiến thổ địa đã sớm lễ băng nhạc hư, sinh mệnh đều khó có thể tạm thời an toàn, ai còn để ý tóc đâu. Mà Tống Thái Tổ bản nhân liền ái lưu tóc ngắn, thượng có điều hảo hạ tất có gì đại gia học theo một thế hệ lại một thế hệ xuống dưới, tóc đã sớm thực hiện dài ngắn tự do. Chính là quần áo hình thức, cũng là phi thường phong phú nhiều vẻ, có thực hoa lệ thực phức tạp trang phục, cũng có thực hằng ngày thực ngắn gọn, cùng loại nàng đời trước cái loại này cải tiến hán phục trang phục, đại gia hằng ngày xuyên cái gì cũng là tự do. Bất quá như là dân quê, xuyên vẫn là tương đối đơn điệu, tương đối càng phức tạp liền càng quý, tự nhiên này đây tiện nghi thực dụng là chủ. Trước mắt cái này từ lão bản mặc quần áo trang điểm, Cũng là thành phố Thanh Nam tương đối thông thường xuyên đáp, chính là mặt cùng khí chất ở kia, làm người cảm thấy đặc biệt xoái thôi. Đúng vậy, như vậy một cái đại xoái ca, thế nhưng chính là lư điếm lao bản nương trong miệng sẽ nấu cơm lười biếng từ lao bản, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ăn không ăn cay, có thể tiếp thu ngọt khẩu không? Đại nhã quốc gia vị cũng không sang quý, như là ớt cay gì đó, đều đã trở thành vật dụng hàng ngày. nha nàng liền loại có 2 cây ớt cay đỏ, cả nhà đối với ăn cay tiếp thu độ còn hành. Đến nỗi ngọt khẩu, hàng ngày nấu ăn lại so với ít, không phải đường đặc biệt sang quý, mà là nông gia dùng bữa đơn giản, không có gì đồ ăn yêu cầu phóng đường đi vào nấu. Hơn nữa đường không giống ớt tay, có thể chính mình loại, là phải bỏ tiền mua, dưới tình huống như vậy, đường liền không gì khả năng xuất hiện ở nông gia nấu ăn ra vị chung. Ở Lý Uy Nuy trong vấn tượng, đời này nàng còn không có ăn qua ngọt khẩu đồ ăn đâu. Nàng không ăn qua, nàng cha các nàng tự nhiên cũng là không ăn qua. Nhưng là đều rất vui lòng nếm thử. Rất tưởng biết, ngọt khẩu thịt là gì tư vị. Tiêu hành, hôm nay thực đơn chính là hồ tiêu heo bụng nấu canh gà, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu ớt gà, thanh xào 3 lăng đồ ăn, rau trộn mang tây, đồ ngọt là tam vị thanh đoàn, món chính là cơm khẻ, thành huệ một lượng bạc tử, trước trả tiền sau thượng đồ ăn. Một con gà hàng ngày giá bán ở 70 văn chi gian, heo bụng xương sườn này đó ở tiểu câu thôn phụ cận trấn trên đều bán không thượng giới, thịt kho tàu là dùng thịt heo làm. Tốt nhất thịt ba chỉ một cân cũng không sai biệt lắm 20 văn. Ba lăng đồ ăn cũng chính là Lý Huy Nguy đời trước theo như lời rau chân vịt, ở đại nhã quốc phía trước liền từ nước ngoài chuyển tới, đã tại đây phiến thổ địa sinh trưởng nhiều năm, nhà nàng vườn rau liền có. Thời tiết này xem như ứng quý rau dưa, từ ở nông thôn bắt được thị trường đi bán, một văn tiền một cân, mua đồ ăn lao thái thái đều phải kén cá chọn canh tới chém giới. Đồng dạng mang tây cũng là lập tức ứng quý rau dưa, giá cả không quý. Tam vị thanh đoàn hắn nói chính là đậu tán nguyễn khẩu vị, lòng đỏ trứng muối khẩu vị cùng đậu phộng đường trắng khẩu vị, cái này nói giá cả nhưng thật ra hơi chút quý một ít, ở trấn trên điểm tâm cửa hàng bình thường đậu phộng đường trắng hãm liền phải 10 văn tiền mới ba cái, cái đầu còn rất nhỏ. Cũng không biết hắn làm thanh đoàn cái đầu bao lớn, một mâm số lượng có bao nhiêu. Nhưng mặc kệ như thế nào tính, này một bàn đồ ăn phí tổn nhiều lắm ở 300 nhiều văn tạp hữu, là nếu không một lựa bạc. Đương nhiên, tính sổ không thể chỉ tính phí tổn nhân ra làm tiệm ăn tại gia, bán chính là tay nghề. Vị này từ lão bản là chuyên nghiệp học tập quá, lại khai nhiều năm, còn có thể khai đi xuống, cũng bị người đề cử, nghĩ đến vẫn là có nhất định tay nghề, một lượng bạc tử liền một lượng bạc tử, không chuẩn năm nay liền ăn lần này đâu. Hùng chi tới phía trước cũng biết không sai biệt lắm là cái này giá, có chuẩn bị tâm lý, liền sẽ không nói quay đầu liền đi rồi. Triệu mãn lương tuy rằng đặc biệt đau lòng tiền, không quá bỏ được hoa, cảm thấy quá quý, nếu là chính hắn hắn khẳng định đạp đều sẽ không bước vào tới. Nhưng mà Lý Huy Nguy kiên trì muốn ăn, hắn cũng liền thuận theo. Rốt cuộc trong nhà tiền cơ bản đều là Lý Huy Nguy kiếm, nàng là trong nhà trụ cột, là hắn tương lai dựa vào, triệu mãn lương lại đau lòng tiền, cũng vẫn là nguyện ý lấy ra tới hoa thỏa mát nàng. Triệu đào hoa cũng là như thế, nàng tuy rằng là đại tỷ, nhưng là trụ cột lại là Lý Huy Nguy, nàng kiên trì, nàng tự nhiên cũng phản bác không được, hơn nữa ra tiền còn không phải nàng, cũng không có lập trường phản bác Chỉ có thể làm chính mình lực chú ý chuyển rời đến này đó đồ ăn danh tới miễn cho chính mình càng nghĩ càng đau lòng mà làm già trẻ triệu thu lan liền không như vậy rồi rắm nàng vốn dĩ liền rất nghe phía trước hai cái tỷ tỷ nói nhị tỷ trở thành người chơi sau càng thêm kiên cường còn dám đánh vẫn luôn khi dễ các nàng đại bá mẫu cùng đại đường ca ở trong lòng nàng đã là phi thường cao lớn đáng tin cậy hình tượng quyền lên tiếng chuẩn cờ cờm giờ thân là tiểu bội nàng chỉ có nghe theo phân một lượng bạc tử xác thật là rất nhiều tiền nhưng là Những cái đó đồ ăn danh nghe tới phải hảo hảo ăn a, hô liu. Triệu Thu Lan chờ mong không thôi, mà từ lao bản cũng không có làm các nàng nhiều chờ. Đại khái heo bụng nấu gà là sớm liền ở lầu niêu hầm đi, hắn thu xong tiền, không một hồi liền đến phòng bếp bưng hai lộ thai gốm sứ hầm nổi ra tới, đêm này đặt ở đại đường bàn bắt tiến thượng. Tiếp theo lại bưng lên một mâm thịt kho tàu, một đảo nồi cơm, cùng chén đũa cái muỗng. Sân áp giếng nước có thể múc nước rửa tay, vách tường treo khăn lông là tẩy quá sạch sẽ, có thể sắt tay các người uống trước canh ăn chút thịt kho tàu giữ lại đồ ăn thực mau bưng lên. Trừ phi trước tiên dự định, bằng không từ ra hành cùng ngày thực đơn đều là hắn dạo xong chợ bán thức ăn sau định ra tới, cũng mặc kệ có hay không khách nhân tới cửa, tương đối phiền toái thả có thể chờ đợi đồ ăn hắn là sẽ trước làm, nhưng cái loại này phóng lâu rồi sẽ đi vị hoặc là không phí thời gian đồ ăn, hắn liền sẽ chờ khách hàng tới cửa lại làm. Nói chung, tới hắn nơi này đều là lao khách hàng tương đối nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ có nơi khác tới. Nhưng mặc kệ là bản địa vẫn là nơi khác, từ gia hành đều đối xử bình đẳng, sẽ không nói tùy tiện lừa gạt. Đem có thể quả nhiên đồ ăn đều bưng lên đi sau, hắn liền hồi phòng bếp làm mặt khác đồ ăn. Đến nôi trước đó chuẩn bị tốt thanh đoàn, loại này điểm tâm ngọt hắn đều là chờ khách nhân ăn đến không sai biệt lắm lại bưng lên đi, miễn cho ăn trước điểm tâm ngọt bỏ ăn, lãng phí mặt khác đồ ăn. Hoa, wow, thơm quá a. Trước mắt thịt kho tàu màu sắc lượng lệ, nước màu xào đến cực hảo, đều đều mà bọc đầy mỗi một miếng thịt. Dùng chiếc đũa nhẹ nhàng chạm vào hạ, kia thịt ba chỉ dường như đều phải cùng thạch trái cây giống nhau bắn lên tới, chỉ là xem sắc tướng, này thịt liền tuyệt. Lý Huy Nguy cấp triệu mãn lương trong chén gấp một khối sau, liền gấp không chờ nổi mà gấp một khối đưa vào trong miệng, thịt nạc không xài, thịt mỡ không nghị, kheo ra đạn nhà, thật thật là đem thịt ba chỉ mỗi tầng thịt đều làm được mỹ vị nông nỗi, vị so nàng đời trước ở nào đó đánh hàng châu đồ ăn chiêu bài nhà ăn còn muốn ăn ngon. Đời trước Lý Huy Nguy là cái xa xúc. Hằng ngày yêu thích chính là ăn ăn uống uống, cái này nhãn hiệu nhập chú nàng nơi thành thị sau, nàng chính là cắn răng đi vào tiêu phí một phen, lúc ấy là ôm cực đại chờ mong đi, kết quả một chút ngon bổ rẻ cảm giác đều không có, đặc biệt là kia đạo thịt kho tàu, còn không bằng bản địa bình thường quán ăn làm tốt lắm, nhân ra giá cả liền nó một nửa cũng chưa. Lần đó thể nghiệm làm lý uy như có loại chính mình là coi tiền như rác cảo rác, từ đây là không còn có đi qua kia ra nhà ăn, mà đời này từ lão bản làm nhà này thịt kho tàu. Thật là nàng trong trí nhớ cảm thấy ăn ngon nhất, chính là nàng lấy chính mình bàn tay vàng xuất phẩm thị ba chỉ làm, cảm giác cũng chưa ăn ngon như vậy. Không khoa trương mà nói, chính là đơn thuần lấy này nước sốt quay cơm, nàng đều có thể một hơi huyện hai đại chén. Quả nhiên là có thể làm tiệm ăn tại gia, còn một ngày chỉ tiếp đãi một bàn khách nhân, không có thực đơn tùy ý thượng đồ ăn, không điểm tử trù nghệ ở trên tay, này lao bản liền không thể như vậy tùy hứng. Triệu đào hoa các nàng thấy lý uy như kêu kinh diễm hưởng thụ biểu tình lập tức cũng khắc chế không được, sôi nổi động thủ kẹp lên thịt kho tàu tới ăn, sau đó, không chút nào ngoài ý muốn đã bị này vị chinh phục Không thể so lý uy như còn có đời trước ăn biến các loại Mỹ thực ký ức, các nàng tam thuần túy liền không ăn qua cái gì ăn ngon, nguyên bản cho rằng phân ra sau trong nhà thức ăn đã ăn rất ngon, ngày hôm qua ở nhà hàng nhỏ ăn thịt nạc mì nước cũng là nhân gian Mỹ vị, lại không nghĩ rằng, trên đời còn có thể có càng tốt đồ ăn. nay một cái trước mắt, bọn họ đều cảm thấy đây là trong cuộc đời ăn ngon nhất đồ ăn. Đau lòng tiền triệu mãn lương, giờ phút này đều hoàn toàn nghĩ không ra một lượng bạc tử sự, mãn đầu góc chỉ có này thịt kho tàu như thế nào có thể ăn ngon như vậy, phú quý nhân ra ăn, cũng cứ như vậy đi. Sớm biết rằng có thể ăn đến ăn ngon như vậy, nên mang tức phụ cùng nhau tới. Ở như thế Mỹ thực trước mặt, thần dữ của triệu mãn lương đều có thể tạm thời vứt lại bị trộm ra lo lắng. Thịt kho tàu như thế Mỹ vị, hồ tiêu heo bụng nấu canh gà cũng không làm thất vọng tiệm ăn tại gia ứng co thanh danh, vạch trần lẩu niêu cái nắp. Mang theo nhàn nhạt hồ tiêu vị thanh hương liền sông vào mũi, nước canh mãi bạch đái một chút màu vàng gà giu, phía trên còn nổi lơ lửng mấy viên cầu kỷ, nhìn liền lệnh người ăn uống mở rộng ra. Thình một chén canh, có thể thổi thổi nhiệt khí lại nhập khẩu, theo bụng thịt gà hỗn hợp thanh hương, nhàn nhạt hồ tiêu cay điểm xuyết trong đó, làm này chén canh tư vị càng thêm thâm nồng, một chén xuống bụng, dạ dày đều có một loại ấm áp cảm giác. Đương thời đúng là mùa xuân, lúc ấm lúc lạnh, tới một chén như vậy heo bụng canh gà Thật là thỏa mãn đến cái chán đều phải toát ra hạn ý tới. Liên hướng này lưỡng đạo đồ ăn, Lý Huy Nguy đều cảm thấy hôm nay này một lượng bạc tử hoa đến qua đăng giá. Hoàn toàn là ngon bổ rẻ. Có này tay nghề, ra giá, giá càng cao điểm đều có thể có khách hàng quen. Làm sao bây giờ, nàng đống nhiên hảo tưởng đưa nàng cha đi từ lao bản học bếp kỹ giáo tiến tu tiến tu A, như vậy nàng là có thể thường xuyên ăn đến loại này ăn ngon. Tiểu muội triệu thu lan càng là bị này canh chinh phục đến đôi mắt đều mị lên. Nguyên lai like heo bụng nấu canh gà có thể tốt như vậy uống A, nàng từ trước cho rằng gà mái giả nấu canh liền siêu hảo uống lên, hiện tại phát hiện hai người hoàn toàn là một trên trời một dưới đất. Nếu là mỗi ngày có thể ăn tốt như vậy thì tốt rồi. A triệu mãn lương phát ra thoải mái thanh âm, hắc màu vàng mặt nhìn qua đều lỏng vài phần, ăn ngon như vậy nào có cái kia phúc khí mỗi ngày ăn A, cha ngươi ta sống 3-40 năm, vẫn là đầu một hồi uống đến tốt như vậy uống canh, ăn đến như vậy mỹ vị thì đâu. Kêu ngài A. Phúc khí còn ở phía sau đâu? Lý Duy Nhu cấp Triệu Mãn Lương thịnh một ít thịt gà cùng heo bụng, lại đem cái muỗng đưa cho Triệu Thu Lan, một bên ý bảo nàng chính mình thịnh một bên nói, "Tiểu muội cùng đại tỷ chỉ cần hảo hảo học tập, tranh thủ cầm cờ đi trước, tốt nghiệp sau còn sầu tìm không thấy công tác tránh không đến tiền sao? Đến lúc đó nghĩ đến ăn liền tới ăn, mỗi ngày ăn đều được." Lời này nói được hào hùng và trượng, Triệu Đào Hoa cùng Triệu Thu Lan có điểm áp lực, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong, chờ mong thật sự có như vậy một ngày. Chính mình có thể tránh đến tiền, sau đó muốn ăn cái gì ăn ngon liền tới ăn. Bất quá nếu có người muốn thỉnh các ngươi ăn cơm mua đồ vật gì đó, đặc biệt là nam, kia nhưng ngàn vạn phải học được tự tuyệt. Đời trước, Internet phát đạt, có câu vong hưu tổng kết nói rất là kinh điển, nếu nàng thiệp thế chưa thâm, liền mang nàng duyệt tân phùn hoa, nếu nàng trải qua tăng thương, liền thỉnh nàng ngồi ngửa gỗ xoay tròn, đại nhã quốc có hay không ngựa gỗ xoay tròn nàng không biết, nàng chỉ biết nàng đại tỷ cùng tiểu mội thiệp thế không thâm. Sắc mặt tuy rằng bởi vì hàng năm làm việc nhà nông mà đen điểm, nhưng đấy là không tồi, chờ ở trường học học tập che che, bạch trở về cũng là cái tiểu Mỹ. Nhân, giống các nàng như vậy từ tiểu địa phương tới đẹp nữ học sinh, chính là một ít muốn đùa bỡn người cảm tình cha nam xuống tay đối tượng chi nhất, mang theo các nàng đi các loại xa hoa nơi ăn cơm dung ngoạn, thậm chí đều không cần ngưỡng cỡ nào xa hoa nơi, ỉ vào các nàng không hiểu, tùy ý tìm nhìn như cao lớn thượng địa phương lừa gạt, có đôi khi liền lừa gạt đều không cần lừa gạt Dựa vào một trương miệng cùng ra mặt dày, nói chính mình nhiều gái nhiều gái nàng, đem cô nương ra lửa tới tay sau, chơi chán, rồi liền vứt bỏ. Lý Huy Nui lo lắng đại tỷ cùng tiểu muội bị ơn huệ nhỏ hoặc là hoa ngôn xảo ngữ thu mua, càng lo lắng bản địa có chút tài sản ỷ vào người thành phố thân phận, tùy ý đùa bỡn tiểu địa phương tới nữ học sinh. Tuy rằng các nàng trường học là nữ giáo, xuất nhập đăng ký tương đối nghiêm khắc, hàng ngày học tập vẫn là phong bế thức, nhưng là cuối tuần nghỉ là có thể ra cửa có việc xin nghỉ cũng có thể ra cửa. Hơn nữa có chút mỗi người tâm khó lường, cầm đồng học đương tài nguyên, cố ý đem người giới thiệu cho Nam, kia thật là khó lòng phong bị. Tưởng tượng đến này, Lý Bí Nguy liền nhịn không được cái miệng nhỏ ba bá, cho các nàng giảng các loại khả năng sẽ xuất hiện kịch bản, còn sẽ dùng tiểu chuyện xưa tới cảnh giác. Triệu mãn lương cùng triệu đào hoa 2 tỷ mỗi nghe được trận mắt há hốc mồm, càng nghe càng cảm thấy lo lắng, giống như này thành phố lớn tràn ngập đầu mặt ngựa đều có vẻ khủng bố đi lên Thậm chí nhịn không được đánh lên lui trồng lớn, nay thành phố lớn như vậy nguy hiểm, đều không nghĩ học tập, liền trong miệng mỹ thực, đều cảm thấy thiếu vải phần tư vị. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là hư, tuyệt đại bộ phận thời điểm, vẫn là nhiều người tốt, ta nói này đó chỉ là tưởng các ngươi trong lòng có cái đế, vạn nhất thật sự bất hạnh gặp được loại này cha nam hoặc là ý xấu đồng học. Vậy muốn nhắc tới thập phần phòng bị tới, kiên quyết không thể thượng bọn họ đường, có thể chạy đều xa liền chạy rất xa, nếu là đối phương lì lợm la liếm trực tiếp nói cho lão sư hoặc là bảo án, không phải sợ cái gì vấn đề mặt mũi, tự thân an toàn mới là. Đệ nhất vị. Ngoài ra, còn có này cùng đồng học ở trung chi đạo, phải học được một chút chính là cự tuyệt, nên những chuyện ngươi làm ngươi liền làm, thuộc về người khác sống, không cần cấp làm. Nếu hai người quan hệ hảo, có thể thích hợp hỗ trợ, nhưng đến có tới có lui, không thể nói vẫn luôn là ngươi ở hỗ trợ, đối phương gì cũng không làm chỉ biết ngoài miệng nói cảm ơn ngươi tốt nhất ngươi thật có thể làm không, có ngươi ta làm sao bây giờ loại này lời nói, không cần hoài nghi, đối phương coi như ngươi dễ khi dễ, là coi tiền như rác, căn bản không phải thiệt tình đem ngươi đưa bằng hữu, loại người này không cần cho nàng mặt, trực tiếp cự tuyệt nàng. Nếu ngươi kéo không dưới mặt cự tuyệt, ngượng ngùng cự tuyệt, vậy ngươi xong đời, ngươi sẽ biến thành tiện lợi gián nữ hải, người khác có gì sự đều tìm ngươi làm, dần ra, không thuộc về ngươi sống đều biến thành ngươi, ngươi nếu là không hoàn thành Người khác còn muốn trách ngươi. Nay cũng không phải là lý uy như nói chuyện giật gần, ai đọc sách kiếm sống không gặp được quá một hai cái như vậy kỳ ba à, chính là đi vào xã hội, giống loại người này đều có rất nhiều. Giống loại người này, liền không thể cho hắn mặt, bằng không nhân ra là sẽ cho ngươi biểu diễn cái gì kêu được một tức lại muốn tiến một thước, đặng cái múi lên mặt. Tựa như trước kia đại bá mẫu đem sống đều đẩy cho chúng ta làm giống nhau sao. Phía trước về cha nam triệu thu lan không có đặc biệt tấn tượng, nhưng là đối với mặt sau loại này, Nàng lập tức liền nghĩ tới đại bá mẫu các nàng. Không phân ra trước, có chút sống rõ ràng là đại gia làm một trận, chính là đại bá mẫu cùng tiểu thẩm lại luôn là đẩy đến các nàng trên đầu. Có đôi khi sống quá nhiều vội không xong, các nàng còn muốn trách tội các nàng nhị phòng, liền bà nội đều không cho chủ trì công đạo. Thậm chí các nàng còn phải cho đại phòng toàn ra giặt quần áo. Triệu Thu Lan trong lòng lo lắng, ký giáo cũng sẽ có loại người này sao. Đến lúc đó nàng không có can đảm lượng cự tuyệt làm sao bây giờ. Nàng sợ bị đánh Bà nội cùng đại bá mẫu đại đường ca đường tỷ đánh người đều siêu đau. Đúng vậy, chính là như vậy. Bất quá ngươi không phải sợ, cự tuyệt đồng học bạn cùng phòng là thực bình thường sự, không cần có cái gì áp lực tâm lý, càng không phải sợ cự tuyệt đối phương sẽ đánh ngươi, mọi người đều là đồng học là bạn cùng phòng, là bình đẳng thân phận, cho nhau đều có cự tuyệt quyền lực, ngươi không nghĩ làm, không nghĩ hỗ trợ, trực tiếp cự tuyệt chính là, các nàng sẽ không giống đại bá mẫu như vậy đánh ngươi. Nếu là thật sự như vậy không biết xấu hổ đánh ngươi Ngươi trực tiếp đánh trở về chính là Đem đối phương đánh bỏ Lần sau nàng cũng không dám tìm ngươi phiền thoái Còn muốn nói cho lao sư Nếu lao sư Càng ràng Lý Huy Nguy càng cảm thấy chính mình phía trước Dặn dò nội dung vẫn là quá ít Cha nam, trường học Bá lăng Đều là có khả năng sẽ gặp được sự Nàng đại tỷ cùng tiểu mội như vậy đơn thuần Lý Huy Nguy nhưng không nghĩ hảo hảo tới học tập Lại bị khi dễ Bất quá nói tiếp đi xuống đồ ăn đều lạnh Vẫn là ăn cơm trước Chờ cơm nước xong trở về lại nói Cấm nàng còn muốn ở chỗ này trụ thượng một đêm, ngày mai mới mua phiếu về nhà đâu. Ai chờ hạ, nàng này nói ba ngày, lão bản như thế nào còn không trên dưới một đạo đồ ăn. Lý Huy Nui xoay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng, liền thấy lão bản bưng hai bàn đồ ăn đứng ở chỗ đó, thần xác mặc danh, đối thượng nàng tầm mắt, mới cùng mới vừa phục hồi tinh thần lại dường như, lộ ra tươi cười, ngượng ngùng nghe ngươi nói chuyện rất có ý tứ, một không cẩn thận nghe mê mẩn. Nói liền đem lưỡng đạo đồ ăn bưng lên. Lá ớt gà cùng rau trộn mang tây. Còn có lưỡng đạo đồ ăn lập tức liền hảo, chờ một lát. Lý Huy Nguy không đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, tiếp đón các nàng, mau tới mau tới, nếm thử cái này ớt gà có hay không lao bản nương nói như vậy ăn ngon. Triệu đào hoa mấy người lại bởi vì những lời này đó có chút nuốt không trôi, nhưng một ngụm ớt gà nhập khẩu, lập tức bị cay đến một cái giật mình, trong đầu gì ý tưởng đều không có, hoàn toàn bị này sợi cay kính cấp bá chiếm. Tê hảo cay hảo cay này có thể so các nàng nhà mình nấu ăn càng cây. Bất quá, không một hồi, kia cây kính liền biến thành làm người phân bố nước bọt hương cây, một ngụm một cái hoàn toàn dừng không được tới. Càng là cay càng là hương, đều đem người thèm trùng cùng muốn ăn gợi lên tới. Lập tức, liền đem cơm gian kia trò chuyện vứt ở sau đầu, một lòng cơn khô. Lý Huy Nguy cũng là như thế, kỳ thật đời trước nàng không phải thực có thể ăn cây, giống ớt gà món này cơ bản không như thế nào điểm. Nhưng là đời này không phải thai xuyên sao, từ nhỏ có ăn ớt cây. Sẽ không sợ ăn cay. Sẽ ăn cay sau, phát hiện nàng đời trước là thật sự bỏ lỡ không ít mỹ thực. Này ớt gà cũng quá ngon đi, hàm hương cay hương, quấy cơm xào hương. Rau trộn măng tây cũng làm đến hảo hảo, không có sắc vị, nước sốt không biết là như thế nào điều đến. Ăn lên thập phần giòn nộn ngon miệng, ở ăn xong ớt gà tới một ngụm, rất là có thể trung hòa rớt miệng cay vị. Nàng đều chờ không kịp muốn ăn dư lại lưỡng đạo đồ ăn, khẳng định cũng phi thường mỹ vị. Ăn đến mùi ngon lý uy như hoàn toàn không chú ý tới. Thượng hoàn toàn bộ đồ ăn sau xoáy ca lão bản thần sắc lại như thế nào rồi rắm kích động, trần trờ. Cuối cùng, chờ bọn họ toàn bộ ăn xong, liền thanh đoàn đều ăn đến không còn một mảnh, bày ra ra 10 phần hảo ăn uống, chuẩn bị đứng dậy rời đi khi, từ gia hành vẫn là không nhịn xuống tiến lên. Cái kia, thỉnh chờ một lát. Làm sao vậy? Tiên cũng trước tiên cho, ngăn lại bọn họ làm gì? Ta là muốn hỏi hạ, tiện lợi gián nữ hải là có ý tứ gì? Ha! Nga nga! là nàng vừa mới nói được quá kích động, một không cẩn thận nói ra từ A. Siêu tầm một phen triệu hà hoa ký ức, giống như đại nhã quốc là không có tiện lợi gián loại đồ vật này nha. nay la bảng, nhìn là cái xoay ca, không nghĩ tới còn thích nghe bác quái, nghe xong còn như vậy có ham học hỏi tinh thần, hắn nếu không nói, nàng cũng chưa chú ý tới chính mình lanh mồm lanh miệng nói cái này từ. Lý uy như trong lòng chửi thầm, trên mặt lại thần sắc bất biến, chính là chỉ sẽ không cự tuyệt người cô nương đi là từ đâu cái báo chí vẫn là trong tiểu thuyết nhìn đến, không quá nhớ rõ. Đại soái ca nghe vậy gật gật đầu, nhưng là hắn tiếp theo câu nói, liền đem Lý Huy Nguy khiếp sợ tại chỗ. Hắn nói, Hảo ạ giờ dịu. Lý Huy Nguy, Hảo, Hảo ạ giờ dịu. từ ra hành trầm mặc, dây tiếp theo. Như thế nào là ngươi? Như thế nào luôn là ngươi? Lý Huy Nguy. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy phiên dịch. Là nàng xuyên qua đồng hương không sai. 021 l -E Phần 21. 021. Tục ngữ nói, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng trọng. Lý uy như nước mắt còn không có rớt, từ ra hành cái này đại nam nhân lại thiếu chút nữa khóc ra tới. Trời biết hắn xuyên qua đến thế giới này sau, có bao nhiêu nhàm chán. Chẳng sợ thế giới này đã bị hư hư thực thực xuyên qua đồng hương tống thái tổ cấp cải tạo qua, nhưng là vẫn là không thể che giấu nó là cái cổ đại thế giới. So với hắn xuyên qua tiển sinh sống thế giới lạc hậu N nhiều sự thật. Không có di động, không có máy tính, không có phi cơ, không có cao thiết, không có video ngắn, không có trò chơi. Từ xuyên qua năm ấy bắt đầu tính khởi đến bây giờ, 8 năm, suốt 8 năm đi qua, hắn đều mau bị đồng hóa vì cổ đại người, rốt cuộc làm hắn gặp được người xuyên Việt đồng hương. Ngay từ đầu, từ gia hành còn không có phát hiện Lý Uy Nguy là người xuyên Việt, thẳng đến hắn nội dung chính đồ ăn ra tới, nghe được tiện lợi gián nữ 2 năm chữ Lập tức liền như một đạo tia chớp bổ chúng hắn, đồng hương. Hắn ở thế giới này cũng là có đi học người, rất rõ ràng mà biết đại nhã quốc không có tiện lợi gián, cũng không có cái này từ ngữ. Có thể nói ra cái này từ, hơn nữa ý tứ giải thích thành như vậy, không phải hắn đồng hương còn có thể là ai. Còn có nàng mặt sau nói những lời này đó, hoàn toàn chính là thực quen hay, là ở đời trước mới có thể nghe được, đời này hắn liền không có ở cái này đại nhã quốc nghe được quá có người nói như vậy lời nói. Từ ra hành kia một cái chớp mắt kích động đến thiếu chút nữa đồ ăn đều bưng không xong, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất đối phương là đến từ song song thế giới, cùng hắn không phải một địa cầu, kia làm sao? Hắn muốn đi lên nhận thân sao? Đối phương sẽ muốn nhận thức một cái đồng hương sao? Rồi dám đến từ ra hành thiếu chút nữa mặt sau một đạo thanh xào ba lang đồ ăn cũng chưa làm tốt. Chờ đến bọn họ ăn uống no đủ phải rời khỏi, từ ra hành rốt cuộc không nhịn xuống, vẫn là tiến lên ngăn cả nàng. Phía trước nấu ăn khi hắn không có chú ý nghe bọn hắn đang nói cái gì, mặt sau từ hoài nghi đối phương là đồng hương bắt đầu, lỗ thai liền nhịn không được dựng thẳng lên tới nghe, biết vị này hư hư thực thực đồng hương cũng không phải thành phố thanh nhanh người, nàng chỉ là tới đưa nàng hai cái tỉ mội tới kỳ giáo đọc sách, đưa xong lúc sau nàng liền phải trở về. nay vừa đi, còn không biết lần sau gặp nhau là gì thời điểm. So với những cái đó rồi rắm hắn cảm thấy hắn càng là chịu đủ rồi không ai có thể cùng hắn giao lưu đời trước sự tình thống khổ. Chẳng sợ chỉ là cùng hắn cùng nhau phun tào phun tào, hoặc là hoài niệm một chút đời trước trò chơi giải trí, đều so dấu ở trong lòng hảo A. Chơi biết chính hắn một người, ở thế giới này cảm giác có bao nhiêu cô độc, rằng một ít ngạnh đều không có người có thể nghe hiểu. Cho nên, từ ra hành dũng cảm mà xúc động đối lại trụ nàng. Vốn dĩ, người xuyên Việt chi gian đối ám hiệu nhất phương tiện chính là kỳ biến ngâu bất biến, ký hiệu xem góc vung gì. Nhưng là cái này đại nhã quốc ở thần nhân giống nhau hư hư thực thực đồng hương tông thái tổ cải tạo hạng, toán học đều có, dùng cái này khẳng định là không được. Chứ bỏ cái này, dây tiếp theo hắn nghĩ đến chính là tiếng Anh. Đại nhã quốc hiện giờ là thế giới cường quốc, phương Tây những cái đó quốc gia đều là đệ đệ, tự nhiên không có khả năng cùng đời trước như vậy, từ nhỏ liền phải học tiếng Anh, trên thực tế, nhưng thật ra không ít tới mẫu dịch người nước ngoài học bọn họ đại nhã quốc tiếng phổ thông, cũng chính là tiếng phổ thông. Ở tông thái tổ thu phục nát đất thời điểm, liền bắt đầu thi hành tiếng phổ thông, lại còn có làm xóa nạn mù chữa giáo dục, từng năm làm xuống dưới, đại nhã quốc kiến quốc đều mau 100 năm, trừ bỏ tuổi thật sự rất lớn rất lớn lao nhân, hiện tại mỗi một cái đại nhã quốc người liền không có sẽ không giảng tiếng phổ thông, chính là lý uy nguy nàng tra triệu mãn lương, cũng là tiểu học tốt nghiệp học quá tiếng phổ thông người. Ở giáo dục bắt buộc thượng. Đại nhã quốc là dùng pháp luật quy định lao sư cần thiết muốn thông qua tiếng phổ thông khảo thí hơn nữa đi học dùng tiếng phổ thông giảng bài, bằng không bị phát hiện cử báo, liền phải mất chén cơm. Làm như vậy chỗ tốt chính là mặc dù là giáo dục không phát đạt xa xôi vùng núi, chẳng sợ có chút người cả đời đi qua xa nhất địa phương chính là chấn trên, thậm chí liền thôn đều không ra, nhưng là đều có thể nghe hơn nữa có thể giảng tiếng phổ thông, làm địa vực chi gian giao lưu cơ bản không có ngôn ngữ ngăn cách. Mà tiếng Anh loại này ngoại quốc lời nói Trừ bỏ làm ngoại giao ngoại mộ, người thường liền không có học, chỉ có nào đó trường học mới bắt đầu tương quan chuyên nghiệp, hơn nữa còn không phải đời sau cái loại này tiếng Anh phát âm. Từ gia hành xuyên qua sau thường xuyên có đi du lịch, có một lần liền ở vùng Duyên Hải thấy được tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, thấu đi lên dùng tiếng Anh thử giao lưu, nhân ra đều nghe không hiểu, hắn cũng nghe không hiểu bọn họ tiếng Anh. Cho nên, từ gia hành mới có thể ở kỳ biến ngâu bất biến, ký hiệu xem góc vương loại này xuyên qua khẩu hiệu không thể tuyển giữa tình huống. Lựa chọn đời trước phát âm tiếng Anh. How are you? If you find me, you. And you. Phạm là đời trước trải qua quá giáo dục bắt buộc bị tiếng Anh tra tân quá, liền không khả năng không nhớ rõ như vậy đối thoại, đó là khắc vào trong sương cốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Huy Nguy sẽ trả lời, How are you? Từ gia hành. Người này như thế nào không ấn kịch bản tới đâu. Cũng may hắn cũng là chơi qua loại này tiểu Trung Quốc phiên dịch chuyện cười người, mới có thể cấp ra chính xác phiên dịch. Ám hiệu rốt cuộc đối thượng, nhìn đến đối phương kích động mặt, từ gia hành càng thêm kích động, liền kém tới cái cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ, dị phụ dị mẫu hinh mội tại đây dị thế giới tới cái lẫn nhau tố tâm sự. Không có thành công là bởi vì triệu mãn lương đột nhiên tiến lên, dùng cảnh giác mà ánh mắt nhìn hắn, làm gì? Từ gia hành bình tĩnh, nghẹn đi trở về đầy ngập kích động, đầu góc điên cuồng vật chuyển, rốt cuộc tìm được rồi cái sức sẻo lý do, ngượng ngung A ta người này cảm xúc tương đối dư thừa. Khó được nhìn thấy một cái có thể cùng ta liêu đến tới, nhất thời kích động chút, không dọa đến các ngươi đi. Nga đúng rồi ta kêu từ gia hành, từ từ mà đến từ, ngợi khen ra, hành tẩu hành, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lời nói là đối với Lý Huy Nguy như nói, nhưng là bắt tay vẫn là cùng triệu mãn lương nắm. Cái này động tác càng thêm bằng chứng hai người là đồng hương, bởi vì Đại Nhã Quốc chào hỏi lễ nghi không phải bắt tay, mà là chắp tay. Triệu mãn lương rất là không thích hứng cái này xa lạ từ lao bảng đông nhiên như vậy nhiệt tình. Mạnh mẽ rút về chính mình tay, cảm thấy này người thành phố thật là kỳ quái, liền tưởng chạy nhanh mang theo chính mình nữ nhi đi, kia lựa điếm lao bản nương để cử bọn họ tới nơi này ăn cơm thời điểm, nhưng chưa nói lao bản là loại này đầu góc giống như có vấn đề người. Nhưng mà Lý Bì Nguy lại không nghĩ đi. Ở thai xuyên khôi phục ký ức sau, nàng cũng có nghĩ tới trên đời này còn có hay không cùng nàng đến từ cùng cái địa phương người xuyên Việt, trừ bỏ vị kia đã sớm qua đời tống thái tổ đồng hương, cùng nàng cùng chỗ nhất thời đại còn có thể hay không có những người khác. Bất quá đây cũng là ngẫm lại thôi, không có cố ý chấp nhất mà liền phải đi tìm xuyên qua đồng hương, bởi vì nàng là thai xuyên, hơn nữa 16 tuổi mới khôi phục ký ức, ở kia phía trước, nàng đã đem đại nhã quốc trở thành là nàng quốc gia, đem triệu mãn lương bọn họ làm như là chính mình thân nhân, đối thế giới này có lòng trung thành. Cho nên chẳng sợ ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới đời trước sinh hoạt, tưởng nghiệm chính mình người nhà cùng bằng hữu còn có đủ loại mỹ thực cảnh đẹp, nhưng là cô độc cảm lại không như vậy Cường Nhưng này cũng không đại biểu, ở nàng ngoài ý muốn gặp được xuyên qua đồng hương thời điểm, sẽ không kích động cùng cao hương A. Ở từ gia hành nói ra tiếng Anh kêu một khắc, nàng đầu hốc kỳ thật là không có tưởng như vậy nhiều, tỉ như từ gia hành là tốt là xấu, bại lộ người xuyên Việt thân phận có thể hay không thế nào mấy vấn đề này. Loại cảm giác này giống như là tha hương ngộ cô chi, ở tất cả đều là người xa lạ thế giới sinh hoạt hồi lâu, có thiên đột nhiên nghe được giọng nói quê hương, ai có thể đủ khắc chế chính mình nhớ nhà chi tình cùng kích động chi tình A. Theo bản năng đều sẽ muốn tiến lên đi nhận thân được không? Mà nhận thân sau nhìn đến đối phương cùng chính mình đồng dạng kích động tâm tình, phát hiện mọi người đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, là ở cùng tinh thượng, cái loại này người xa lạ ngăn cách, cơ hội là nháy mắt biến mất, nhớ nhà chi tình càng là chút xuống mà xuống, chỉ hận không được lập tức lẫn nhau tố tâm sự, liêu hắn cái tận hứng. Đi! Không, nàng tạm thời không nghĩ đi. Cha, không có việc gì, từ lao bản là tưởng cùng ta giao bằng hữu đâu. Đúng không từ lão bản? Đúng đúng đúng. Ta chính là tưởng giao cái bằng hữu Nói xong sợ triệu mãn lương vẫn là không chịu buông cảnh giác. Hắn chặn lại nói, cha ta cùng ta nương đều là quốc gia viện nghiên cứu nhân viên công tác. Mỗi tháng cơ sở tiền lương liền có 100 lượng, bọn họ theo ta một cái nhi tử. Tiền đều là cho ta, không cần lo lắng cho ta sẽ vì tiền làm chuyện xấu. Ta là thật sự khó được gặp được nói chuyện như vậy có ý tứ cùng ta như vậy hợp ý người. Muốn giao cái bằng hữu Lý Vinh Vy. Ai lần đầu tiên gặp mặt tự giới thiệu liền đem trong nhà cha mẹ tiền lương cấp bại lộ ra tôi a. Lý Uy Nuy lúc này là thực xác định, vị này người xuyên việt đồng hương đời trước khẳng định không có như thế nào trải qua xã hội đòn hiểm, không chuẩn xuyên qua năm kia linh còn rất nhỏ đâu, khó trách kích động như vậy, gì lời nói đều ra bên ngoài khoái khoái. Cũng may này 100 lượng xác thật là trấn trụ Triệu mãn Lương, 100 lượng a, nhà hắn muốn bán nhiều ít tiểu mạch bắp cùng trứng gà mới có thể có nhiều như vậy tiền đâu. Ở Triệu Mã Lương âm thầm tính toán sổ sách thời điểm, Lý Huy Nguy thành công cùng từ gia hành làm tự giới thiệu. Thiểu câu thôn. Vậy ngươi ra vẫn là man xa. Trong mắt biểu đạt ý tứ lại là đồng hương, ngươi này xuyên qua trình độ không ra sao à, đều chạy đến nông thôn đi, hắn ít nhất còn xuyên cái người thành phố đâu. Khó trách cái này đồng hương thoạt nhìn lại hát lại gầy, quần áo nguyên liệu cũng giống nhau, cảm tình là trong nhà sinh hoạt trình độ không được a Từ gia hành rất là đồng tình, khó được ta như vậy hợp ý, hôm nay này bữa cơm coi như làm là ta ngươi đi ta giao cái bằng hữu Nói từ ra hành đem mới vừa rồi thu một lượng bạc tử tử trong túi móc ra tới đưa cho Lý Huy Nguy. Lý Huy Nguy tự nhiên là cự tuyệt, việc nào ra việc đó, nàng nơi nào không biết xấu hổ thu hắn bạc, chiếm hắn tiện nghi đâu. Cầm đi, ta mua này đó đồ ăn cũng không tốn bao nhiêu tiền, ngươi không chê khó coi thì tốt rồi. Nói xong lại đem bạc hướng nàng trong tay một tắc, thấp giọng nhanh trong nói, đồng hương đừng khách khí, coi như chi viện ngươi. Này lại hát lại gầy, xuyên qua một chuyến cũng quá khổ Lý này ánh mắt làm nàng nháy mắt thủ phú sao lại thế này. Không được không được. Triệu mãn lương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem bạc từ Lý Uy Nguy trong tay nhét trở lại đến từ gia hành trong tay. Này như thế nào có thể lấy người khác tiền đâu. Nên nói không nói, triệu mãn lương tuy để ý bạc, nhưng là loại này tiện nghi hắn sẽ không tham. Hơn nữa, từ gia hành càng là như vậy nhiệt tình. Hắn trong đầu không biết vì sao liền nhớ tới mới vừa rồi ở trên bàn cơm ăn cơm khi Lý Huy Nguy nói những cái đó cha nam ngàn tầng cái bản, trước mắt loại tình huống này, cũng không phải là đang theo Lý Huy Nguy nói giống nhau, muốn bắt bạc tạp người, đem người hống tới tay so đi lừa sao. Hắn này nhị khuê nữ cũng thật là, nói chuyện thời điểm một bộ một bộ, như thế nào chính mình gặp được liền không biết cảnh giác đâu. Tuy rằng này từ gia hành nhìn so với hắn nhị khuê nữ còn xinh đẹp, nhưng là ai biết nội bộ là cái gì tâm tư đâu. Triệu mãn lương tắc xong bạc kéo Lý Huy Nguy cùng một cái tay khác biên triệu Thu Lan, đêu lên triệu Đào Hoa, đi đi đi, ta nên về nhà. Lại đại đi xuống, hắn sợ khuê nữ ném. Từ ra hành, hắn lớn lên liền như vậy giống hồng thủy manh thú sao. Cha, thật không có việc gì, ta không phải còn muốn đi mua chút đặc sản về nhà cấp nương sao. Từ lão bản, ngươi là người địa phương tới giúp chúng ta làm dẫn đường bái. Từ gia hành lập tức đáp lại, này sống ta thủ, này liền tới. Triệu mãn lương ba người, xong rồi, nhị khuê nữ. Nhị muội, nhị tỷ là thật sự bị người thành phố mê hoặc. Từ ra hành nói này sống hắn thủ, không phải nói giỡn, từ hắn xuyên qua lại đây này 8 năm, thành phố Thanh Nam phố lớn ngõ nhỏ liền không có hắn không đi qua. Nơi nào đồ ăn mới mẻ nơi nào điểm tâm ăn ngon nơi nào quần áo tiện nghi, hắn đều biết được rõ ràng. Hắn không phải trạch nam thuộc tính, đời trước yêu nhất làm sự tình, chính là mỹ thực, thăm cửa hàng cùng du lịch. Nhà hắn không nghèo, là giải tỏa nhị đại, ở tức đất tức vàng đô thị cấp 1 có bao nhiêu phòng xếp cho thuê. Dựa sống bằng tiền cho thuê phòng Thuê đất kim là có thể nằm yên Bất quá có tiền về có tiền Hắn người này lại không phải cái loạn tiêu tiền Mua đồ ăn muốn chọn mới mẻ giá cả hảo Mua quần áo cũng không mua cái gì thẻ bài hóa liền thích toàn đầu đường cuối ngọ thậm chí là hàng vỉa hè Cùng lao bản chém giá cái loại này Trong vòng có chút bạn cùng lứa tuổi cảm thấy hắn ký ba lão một thế hệ mới có thể làm loại sự tình này Hắn tuổi này nhẹ nhàng giải tỏa nhị đại Đáng giá so đo kia tam dưa hai tao sao Từ ra hành chính mình lại thích thú, hắn không phải bùn xỉn quỷ, mà là hưởng thụ loại cảm giác này. Đại khái cũng là vì hắn là thế hệ trước mang đại, mưa dầm thấm đất có này thói quen, lại có lẽ hắn trời sinh liền thích loại này phố phường náo nhiệt, chém ra chém thành công sẽ làm hắn có thành tựu cảm, chẳng sợ chỉ là mua đồ ăn thiếu hai mau tiền, đều cũng đủ làm hắn cao hứng. Cùng có tiền hay không, quan hệ không lớn. Xuyên qua lại đây sau, hắn thân thể này cha mẹ là ăn ở tại viện nghiên cứu, mỗi tháng chỉ biết chuyển tiền cái loại này. Hắn một người càng là nhàn dỗi nhàng chán, nhưng không được nghĩ cách cho chính mình tìm việc vui, đầu đường cuối ngọt đều thoàn thoán, đi theo lão bản nhóm huyên phiên sát ép giá. Vì thế, đang hỏi rõ ràng Lý Duy Nguy bọn họ muốn mua đồ vật cùng dự toán sau, từ gia hành đầy đủ triển lãm chính mình sở trường đặc biệt, mang theo bọn họ hướng các đầu đường cuối ngõ toản, lấy ba tức không lạn miệng lưỡi khi thiếu nổ mại chi gian, liền lấy siêu cao tính giới so mua một đống chất lượng hảo lại tiện nghi đồ vật, đem triệu ra tứ khẩu đều chấn đến trận mắt há mồm Thứ này thế nhưng có thể như vậy tiện nghi. Hắn như thế nào như vậy sẽ chém giá? Chính là Lý Huynh Uy đều cảm thấy từ ra hành qua sáu, đời trước đại học khi nàng cùng bạn cùng phòng đi đường đi bộ mua quần áo, khi đó nàng ra mặt giày một nửa chém, đều cảm thấy chính mình chém giá siêu cấp lợi hại. Nhưng là, cùng vị này ca so sánh với, nàng chính là cái thái kê, với bác, à. Hắn là cái loại này có thể đem ra giá 100 khối chém giá đến 25 khối, còn muốn cùng lao bản muốn cái vớ vật kèm theo kỳ nhân A. Hơn nữa thần kỳ chính là, lão bản còn có thể không cùng hắn trở mặt. Quỳ quỳ, nàng vốn dĩ chỉ là muốn tìm cái người địa phương hỗ trợ dẫn đường, hảo tìm được chất lượng hảo điểm cửa hàng, đừng làm chính mình rất giống cái coi tiền như rác, đồng thời nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội cùng này đồng hương nhiều tâm sự đời trước sự, là hoàn toàn không nghĩ tới có thể có này ngoài ý muốn chi hỉ à. Xem nàng cha, đại tỷ cùng tiểu muội đều bị hắn chém giá bản lĩnh cấp thuyết phục, ở hắn đại sát tứ phương trong lúc. Trong mắt đề phòng cảnh giác là một chút so một chút thiếu, chờ bọn họ bao lớn bao nhỏ thắng lợi trở về, đều không cứ gọi từ láo bản, trực tiếp kêu tiểu tử, từ, từ ca. Bội phục. Lý Huy Nguy không chút nào bổn xỉn cấp từ ra hành một cái ngón tay cái. Nơi nào nơi nào nhưng kêu đắc ý tươi cười, lại là như thế nào cũng tảng không được. Ai nha, chính là thích loại này chém giá thành công còn bị bằng hưu khâm phục cảm giác, cảm giác thành tựu gấp bội. Bao lớn bao nhỏ, mua đều không sai biệt lắm, cầm cũng không có phương tiện đi dạ phố. Triệu mãn lương liền đề nghị về trước lữ quán đi. Từ ra hành lúc này cũng không dám như vậy như tình, trực tiếp mời đối phương đến từ ra ở, tuy rằng nhà mình là có phòng, nhưng là vẫn là không cần lại dọa đến triệu mãn lương bọn họ, thật vất vả làm cho bọn họ đánh mất cảnh giác đâu, không thể quá mức, trước mắt như vậy là được, giúp đỡ đem một đống đồ vật đưa đến bọn họ xuống giường lữ quán, còn cùng lữ quán lao bản lương chào hỏi. Triệu mãn lương thấy thế, quả nhiên không có giống phía trước như vậy để phòng. Chỉ cảm thấy từ gia hành khả năng thật là một người sinh hoạt quá mức cô độc, khó được nhìn thấy hợp ý, liền nhiệt tình chút, người là không có ý xấu chẳng. Đương nhiên, tuy rằng hắn hiện tại tán thành một ít từ gia hành, làm Lý Vi Nguy đơn độc cùng hắn đi ra ngoài, kia cũng là không có khả năng. Bất quá này cũng không làm khó được Lý Vi Nguy, ở ngày hôm sau rời đi thành phố Thanh Nham phía trước, Lý Vi Nguy vẫn là tìm được cơ hội, cùng từ gia hành lén gặp mặt. Có giữa trước kia trận giảm sóc? Từ ra hành cùng Lý Huy Nguy cũng không có mới vừa nhận thân như vậy kích động, tới cái cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ. Hai người trước lại lần nữa giao lưu hạ, xác định là đến từ cùng cái địa cầu còn không phải cái gì làm tinh sao thủy song song thế giới. Sau đó lại đơn giản giới thiệu hạ chính mình đời trước thân phận, như thế nào quài rớt. Như Lý Huy Nguy sở suy đoán, đời trước từ gia hành tuổi tác là thật sự không lớn, hắn xuyên qua trước, vẫn là cái sinh viên đâu, chỉ là bởi vì ở đi du lịch trên đường ngoại ý muốn ra thai nạn xe cộ. Tỉnh lại sau liền xuyên qua đến đại nhà quốc, biến thành trùng tên trùng họ thiếu niên từ gia hành. Cái này từ gia hành nói mệnh hảo cũng là mệnh hảo, hắn cha mẹ đều là quốc gia nghiên cứu viên, ở bảo mật đơn vị công tác cái loại này, đến bây giờ hắn cũng không biết hai người bọn họ là làm gì, chỉ biết chính mình mỗi tháng đều có thể từ ngân hàng bắt được một bút đại ngạch gửi tiền, là hắn cha mẹ tiền lương. Nhưng đồng thời đi, hắn cũng là thật mệnh không tốt, cha mẹ đều là công tác quẩn, một lòng chỉ có nghiên cứu, sinh hạ hắn lúc sau. Thế nhưng phó thác cho bọn hắn bằng hữu dưỡng, mỗi tháng đều đem tiền đánh cấp gửi nuôi hắn gia đình. Mà cái này gửi nuôi gia đình đâu, cầm hắn cha mẹ tiền, ăn uống dưỡng đến càng lúc càng lớn, tâm nhãn lại dưỡng đến càng ngày càng nhỏ, từ nhỏ liền cố ý vô tình mà vừa hắn, làm từ gia hành sinh ra ăn nhờ ở đầu, ăn người tay đoạn cảm giác. Nhà bọn họ ba cái hài tử, cũng là các loại khi dễ hắn, từ gia hành nếu là cùng bọn họ cha mẹ cáo trạng, bọn họ phụ thân sẽ sủ mặt giáo hấn bọn họ hài tử Mẫu thân liền sẽ ở một bên hòa giải, miệng thượng nói bọn họ chính mình hài tử vài câu, hoặc là thượng thủ giả ý đánh một trận, quay đầu lại tới còn đối từ gia hành nói ca ca các đệ đệ mội mội không phải cô ý, đều là người một nhà, từ gia hành là hảo hài tử, khẳng định sẽ tha thứ bọn họ đúng hay không, cùng loại nói như vậy. Nếu là không tha thứ liền ngôn ngữ đạo đức bắt góc, rất là ghê tởm. Ở từ gia hành sơ chung năm ấy, bởi vì một lần trò đùa dai, hắn bị gởi nuôi gia đình hài tử đẩy đến trong nước đã phát suốt cao. Thiếu đến đi đời nhà ma, mới có người xuyên việt từ gia hành đã đến. Người xuyên việt từ gia hành cũng không phải là cái có thể có hại chịu khi dễ, lập tức gấp nhặt chứng cứ sẽ rách rưới này đối gửi nuôi gia đình ra mặt, còn nghĩ cách liên hệ thượng thân thể này cha mẹ. Thân thể này cha mẹ khả năng ở viện nghiên cứu cấp bậc không thấp, ở thư tín gửi ra lúc sau không lâu, thành phố Thanh Nam địa phương chính phủ liền có phái người tới quan tâm hắn, hỗ trợ xử lý gửi nuôi gia đình sự tình, sau đó lại theo hắn ý kiến, giúp hắn tìm trước mắt phòng ở an trí. Còn sang chọn bảo mâu chiếu cố hắn, chờ đến hắn ký giáo tốt nghiệp, xác thật có thể chiếu cố hảo chính mình, bảo mẫu mới rời đi. Trình tới nói, trừ bỏ quá mức bận rộn chưa thấy qua mặt cha mẹ, hắn xuyên qua thân phận vẫn là có thể, không cần vì tiền tài phát sầu. Hiện tại khai quán ăn cũng là vì nhàn rỗi nham chán, vừa lúc đời trước chính mình liền thường xuyên xuống bếp, đời này là không nghĩ lại niệm một lần đại học, dứt khoát đi kỳ giáo tiến tu một chút trùng nghệ, chính mình tới phục khắc lên đời ăn qua mỹ thực. Bình quân một vòng tiếp đãi 5 lần khách nhân, mỗi lần thu phí thấp nhất một lượng bạc tử, tối cao không hạn, gặp được tốt nguyên liệu nấu ăn có chút không kém tiền khách hàng là nguyện ý tới cửa dùng nhiều tiền, mà hắn không thích rửa chén búa, còn thuê hàng xóm hỗ trợ thu thập. Tương đương với cho chính mình tìm một phần nhẹ nhàng không mệt thả xong hưu công tác, vẫn là hắn yêu thích, thập phần hoàn mỹ. Chính là như vậy nhật tử quá lâu rồi, không ai có thể tận hứng mà nói chuyện trời đất, sẽ cảm giác được cô độc tịch mình tôi bằng không? Cũng sẽ không đối Lý Huy Nguy như vậy nhiệt tình thả kích động. Mà Lý Huy Nguy nghe được hắn quá sinh hoạt, lập tức đều có chút cảm thấy chính mình người chơi thân phận không thơm. Ma chứng, cái này đồng hương thật là mệnh hảo, đời trước chính là giải tỏa nhị đại, đời này vẫn là không lo ăn uống, mỗi tháng cha mẹ đều sẽ đúng giờ đánh khoản còn không cần cung cấp cảm xúc giá trị, đây là cái gì thần tiên xuyên qua thân phận. Nàng thật sự mau hâm mộ đến đỏ mắt. Bất quá, đương Lý Huy Nguy giới thiệu chính mình ở thế giới này bị tuyển vi người chơi khi Hâm mộ người lại biến thành từ gia hành. Ta đi có thể A đồng hương, người đây là cái gì vận khí, thế nhưng bị tuyển vì người chơi. Từ gia hành ở biết thế giới này thế nhưng có làm ruộng sử ta vui sướng hiện thực hướng trò chơi khi, hắn là siêu cấp vô địch kinh ngạc, còn ảo tưởng quá chính mình có thể hay không bị tuyển vì người chơi đâu. Rốt cuộc xuyên qua loại sự tình này đều bị hắn gặp được, đời trước toàn cầu vài tỷ dân cư cũng không mấy cái có hắn cơ hội này đi. Mà cái này hiện thực hướng trò chơi mỗi cái còn rút ra 50 cái tả hữu người chơi, xác xuất so xuyên qua xác suất còn cao, hắn hẳn là sẽ bị chiều chung đi. Đặc biệt là đương hắn nhấm nháp quá từ trong trò chơi sản xuất thu hoạch sau, kia đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn mỹ vị, càng là làm hắn đối bị tuyển vì người chơi việc này tràn ngập kỳ vọng. Hắn có tiền, không thèm để ý trở thành người chơi có thể phát nhanh, nhưng là hắn rất muốn trong trò chơi nguyên liệu nấu ăn. Trên thị trường loại này nguyên liệu nấu ăn không như vậy hả mua? Tuyệt đại bộ phận còn chưa tới thị trường đi lên đâu, đã bị chân chính kẻ có tiền lén cấp đoạt. Đương nhiên hắn cũng mua được đến, nhưng vấn đề là, có thể mua chủng loại quá ít. Nếu là chính hắn là người chơi, đó chính là muốn ăn cái gì liền loại cái gì, không cần bị động chờ đợi trên thị trường bán cái gì. Chính là, từ 15 tuổi khởi, trò chơi tuyển người chơi thấp nhất tuổi tác bắt đầu, hắn các loại cầu nguyện, trò chơi chính là không tuyển hắn. Hắn lớn như vậy một cái người xuyên về hay, chẳng lẽ nó cảm thụ không đến? Hắn mới là nó hẳn là lựa chọn thiên tuyển người chơi sao? Năm thứ nhất từ gia hành không chịu tiếp thu sự thật này, năm thứ hai hắn làm theo cầu nguyện, năm thứ ba. Nhiều năm như vậy qua đi, từ gia hành từ lúc bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong, tự tin tràn đầy, biến thành phật phật, thích làm gì thì làm, trên thị trường bán ứng gì, hắn liền mua gì đi, vừa lúc tỉnh chính mình làm ruộng mệt. Kết quả hiện tại nói cho hắn, hắn không bị lựa chọn không phải bởi vì hắn là người xuyên việt, mà là hắn vận khí không có đồng hương hảo. Thôi bỏ đi. Vận khí của ngươi còn không có ta hảo. Đừng nói giỡn huynh đệ. Nhìn xem tay của ta, này vỏ cây chân gà dường như, đều là bởi vì từ nhỏ làm việc nhà nông làm việc nhà làm, cái này màu trắng sẹo vẫn là 6-7 tuổi năm ấy chém cỏ heo không cẩn thận chém tới lưu lại, còn có ta mặt, bị từ ngoại tuyến phơi đến, lại hác lại làm, đời trước lao nương ra cảnh lại bình thường, cũng chưa ăn qua như vậy khổ a Hơn nữa ta là thai xuyên ngươi biết không, từ nhỏ liền làm này đó sống, cũng không biết phản kháng. 13 tuổi năm ấy thật vất vả phản kháng một lần, đã bị phiến một cái tắt còn quan tiến phòng chất tuổi không chuẩn ăn cơm, một cái tắt ta đánh người không vả mặt, hiện đại xã hội ai ai quá một cái tắt. Lý huy nhuy càng nói càng kích động, hận không thể một năm một mười mà nói cho từ gia hành, nàng đời này khai cục có bao nhiêu thảm. Đều là nàng chính mình trải qua, không giống từ gia hành như vậy nửa đường xuyên qua tới. Từ gia hành như vậy vừa nghe, lập tức liền không hâm mộ, cấp lý huy nhuy đổ một chén nước, tới uống uống nước, đừng kích động. Đều chịu đựng tới, qua cơn mưa trời lại sáng, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Một bên nói một bên còn cho nàng đệ trang thanh đoàn cái đĩa, ăn chút ngọt tâm tình hảo. Một phen thao tắc xuống dưới, lý vi nhuy sắc thật là có bị chân ăn đến. đông hương, ta cùng ngươi nói, ngươi mệnh là thật sự hảo, phàm là ta là người loại này khai cục không lo người chơi cũng chưa cái gì. Ngươi không biết, ta đời trước nguyện vọng, chính là có thể gặp lão Nam yên, không hề đương xa xúc. Ai, không có biện pháp A Ai làm nhà ta không ngươi cái tiêu kiện, phàm là có phòng xếp cho ta cho thuê, ta một giây xảo lão bản. Lời này từ gia hành tuy rằng không thể đặc biệt cậu tình, rốt cuộc nhà hắn có tiền, hơn nữa xuyên qua trước còn không có tốt nghiệp đại học, không thiết thân thể hội quá trở thành xã súc cảm giác, bất quá internet phát đạt, xã súc vất vả cũng coi như là hiểu biết, đành phải an ủi nàng nói, nếu là ta có cơ hội trở về, ta đưa người một bộ phòng. Hắn khác không nhiều lắm chính là phòng nhiều. Lý Vy, rất tưởng cảm động Nhưng là không biết vì sao ghen ghét ngọn lửa ở thiêu đốt. Cùng hắn ở bên nhau, nàng mới phát hiện chính mình thật sự khó khăn thủ phú Nga. Bất quá ngẫm lại nếu là thật sự có thể trở về, hắn thật sự cho chính mình đưa một bộ phòng. Huynh đệ, ngươi thật là người tốt. Đem ngươi liên hệ phương thức cho ta, nếu là thật xuyên đi trở về, ta lập tức liên hệ ngươi. Từ ra hành cười ha ha, thật đúng là cho nàng báo chính mình số điện thoại. Sau đó nghĩ đến cái gì, ngươi chờ ta một chút. Nói đứng dậy lên lầu đi, không một hồi. Trong tay cầm cái túi tiền, nơi này có 52, ta chính mình tránh, ngươi trước cầm đi cải thiện, cải thiện sinh hoạt, chờ ngươi có tiền trả lại cho ta, hoặc là đem ngươi trong trò chơi sản xuất thu hoạch bán cho ta để khấu cũng đúng. Ngoa tạo. Một lời không hợp liền đưa tiền, này đồng hương cũng thật tốt quá đi. Mẹ ra, chẳng lẽ hắn là cái loại này bề ngoài khôn khéo xoay ca, thực tế địa chủ ra ngốc nhi tử loại hình. Sẽ không bị người lừa đi. Nàng đều che giấu chính mình xuyên qua còn tự mang bàn tay vàng sự thật. Thả biểu đặt chính mình là trong lúc ngủ mơ xuyên qua đâu, hiện tại ngấm lại lương tâm có một giây mà đau sao lại thế này. Lý Huy Nhuỵ rõ ràng mà cảm động, như vậy thật thành thiện lương đồng hương cũng không nhiều lắm thấy, tuy rằng nàng cũng liền gặp được như vậy một cái đồng hương, nhưng là tốt như vậy đồng hương vẫn là phải hảo hảo quý trọng. Tiên liên không cần, phân ra sau, nhà ta sinh hoạt liền vẫn luôn ở cải thiện. Vốn dĩ không tính toán nói được quá nhiều sự tình trong nhà, hiện tại thấy đối phương như vậy thật thành, Lý Huy liền cho hắn đại khái nói ra đỉnh tình huống bên ngoài nợ đều còn xong, giúp học tập cho vay cũng không gì vấn đề dưới tình huống, nàng thật đúng là không cần từ gia hành cái này giúp đỡ. Kêu hành, vậy ngươi nếu là gặp được khó khăn cứ việc cùng ta nói, nói như thế nào đều là người địa cầu, có thể giúp ta khẳng định giúp. Từ gia hành cũng không phải thật sự tiền nhiều không chỗ ngồi hoa, chỉ là khó được gặp được đồng hương, như vậy một fan tiếp xúc, cũng không cảm thấy đối phương tính tình chán ghét, liền nguyện ý vươn viện thủ hỗ trợ một vài. Nếu là đối phương là cái loại này hắn chán ghét tính cách Lại là đồng hương, hắn cũng sẽ không lấy ra này 52 mươi hai. Phun tảo xong từng người thân thế sau, Lý Huy Nguy nhớ tới một kiện chính sự, đúng rồi, các ngươi thành phố Thanh Nam tiểu mạch bắp thị trường giới là nhiều ít. Chính là trò chơi sản xuất. Tính tính thời gian, nàng ngày mai liền có thể lấy ra ra tần một vụ. Tới phía trước cùng triệu mãn lương nói, nếu giá cả thích hợp, bọn họ liền ở thành phố Thanh Nam bày quán bán một hồi. Phía chính phủ cửa hàng nói tiểu mạch một cân ở 30 mươi văn tả hưu, bắp là một cây 25 mư Bất quá loại này rất khó mua được, hạn mua không nói, còn thường xuyên thiếu hóa, có đôi khi một tháng cũng không tất bán một lần. Mà nếu là đến hóa, thông thường là vừa đặt tới trên quầy hàng, lập tức liền bài trường đội, không đến 1 giờ liền bán xong. Người bình thường không thông qua phía chính phủ cái này con đường mua sắm, kia giá cả liền tương đối sang quý, giống nhau đều là phiên gấp đôi bán, gặp được tiết ngày nghỉ bán càng quý. Hơn nữa ta phía trước có đi mặt khác thành thị du lịch quá, giống trò chơi xuất phẩm thu hoạch. Là càng là thành phố lớn liền càng quý, tuy rằng thành phố lớn người chơi tương đối nhiều, nhưng đồng dạng mà, kẻ có tiền cũng nhiều. Hơn nữa thành phố lớn kẻ có tiền cùng tiểu thành thị kẻ có tiền, còn không phải cùng cái cấp bậc. Giống trò chơi xuất phẩm loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, ở thị trường thượng vẫn luôn là cung không đủ cầu, sẽ không nói thành phố lớn người chơi càng nhiều liền càng tiện nghi. Lý uy như phía trước còn cảm thấy nhà mình ở tiểu câu thôn phụ cận trong huyện Trấn Trên Linh bán xem như tương đối quý, lại không nghĩ rằng. Phong tới thành phố Thanh Nham không chính thức thị trường vẫn là bình thường trình độ, tiết ngày nghỉ càng là bán thấp. Cảm tình như vậy nhiều người chơi dọn đi thành phố lớn, chứ bỏ có hướng chỗ cao đi ý tứ, vẫn là bởi vì thành phố lớn thị trường giá cao cách cao a. La Nang kiến thức thiếu. Bất quá ngẫm lại cũng là, mới vừa trở thành người chơi, cấp bậc thấp, sản xuất cũng thấp, bản địa phú hộ có thể nuốt trôi, chờ đến người chơi cấp bậc cao, sản xuất nhiều, bản địa thị trường liền không quá đủ rồi. Nếu không nghĩ giảm giá bán, Tự nhiên chỉ có thể là đi lớn hơn nữa thị trường. Đương nhiên, người chơi thăng cấp là rất chậm, không cái mấy năm thời gian, bản địa thị trường phòng trừng đều sẽ không báo hòa, trừ phi là vừa xảo nộ đến bản địa liên tục mấy năm đều có người bị chịu chung trở thành người chơi, nếu không địa phương thị trường cũng đủ một cái người chơi giai đoạn trước phát triển. Ngắn Hà Nội, Lý Huy Nguy vẫn là không cần đặc biệt suy xét muốn dọn đến thành phố lớn. Người có bao nhiêu? Ta dùng không chính thức thị trường giới cùng người mua bái. Từ ra hành là một người ăn no cả nhà không đói bụng, chính mình sẽ kiếm tiền, cha mẹ còn đưa tiền, chính hắn hằng ngày ăn cơ bản đều là trò chơi xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là dựa theo thị trường giới mua, cùng Lý Huy Nguy mua, không xem như vì giúp nàng, chỉ có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Lý Huy Nguy thấy hắn xác thật là thường mua, ngắm lại cũng đỡ phải chính mình linh bán, liền đáp ứng rồi, bất quá nàng muốn ngày mai lại cho hắn, tuy rằng nàng kho hàng có, còn là muốn dựa theo bình thường sinh sản tốc độ tới. Miễn cho triệu mãn lương đã biết hoài nghi. Thứ gia hành không ý kiến, trực tiếp cho nàng 16 lượng bạc. Trong đó tiểu mạch là 6 lượng bạc, bắp là 10 lượng bạc. Cùng triệu mãn lương ở bản địa tháng riêng 15 trước bán giá cả giống nhau, nhưng đó là tiết ngày nghỉ, hàng ngày căn bản không có bán như vậy quý. Lý Huy Nguy ở trong lòng yên lặng tính tính từ nhỏ mương thôn đến thành phố Thanh Nam lộ phí, đống nhiên cảm thấy, nàng nếu là không say xe không sợ phiền thoái, vẫn là tới thành phố lớn bán càng nhiều tiền A. Nhưng là ngấm lại say xe cảm giác. Tính tính, chờ nàng gì thời điểm chuyển nhà đến thành phố lớn lại đến đi. Hoặc là chờ giai đoạn trước trong nhà có nhất định tích tụ, ngắn hạn nội không cần dùng đến bao nhiêu tiền, nàng liền có thể đem bắp tiểu mạch này đó cấp tích quốc, ngang nhau nhiều lại đến một lần thành phố lươn bán. Đến nỗi vì sao không cho triệu mãn lương chính mình tới, một phương diện là gánh lương thực ngồi xe ngồi xa như vậy không quá phương tiện, về phương diện khác là không có bên đường đưa ra vật tư triển lãm chính mình thật là trò chơi người chơi. Chẳng sợ Tiểu Mạch cùng Bắc Bán Tương Hương vị đều tại tuyến, mọi người vẫn là sẽ hoài nghi phi chính phẩm. Không giống như là ở bản địa, mọi người đều biết nàng là người chơi, biết nàng cha là Triệu Mã Lương, chịu mua chứng. Mà ở trời xa đất lạ địa phương, người xa lạ ai cho người tin nhầm nga. Nói thỏa Tiểu Mạch bắt sự, thời gian cũng không còn sớm, cho nhau để lại địa chỉ, ước định có rảnh có thể tới chơi hoặc là thông tín đương cái bạn qua thư từ sau, Lý Huy Nuy liền đi trở về. Ngày hôm sau lui phòng đi nhà ga trước, Lại tới nhà hắn đem tiểu mạch cùng bắp cho hắn, cũng miễn phí đưa tặng hắn 6 cái trứng gà, Lý Vi Nguy liền phải kết thúc thành phố Thanh Nam Chi lữ về nhà. Từ gia hành còn có chút không tha, cảm giác tối hôm qua cũng chưa nói đủ tận hứng, cầm cấp Lý Vi Nguy chuẩn bị thịt heo bô cùng khô bỏ, tự mình cho nàng đưa đến ga tàu hỏa đi. Làm đến Lý Vi Nhuy đều sinh ra vài phần không tha chi tình. Huynh đệ, ngươi không vội thời điểm trực tiếp tới nhà của ta, coi như là tới cái nông da nhạc, đến lúc đó ta lại vui sướng tán gấu một chút Hành. Quá trận ta liền đi. Tới rồi nhớ rõ cho ta viết phong thư, ta đồng hương giao tình không thể ném. Được rồi, gặp lại. Gặp lại. Hai người diễn tinh trên mặt đất diễn vừa ra lưu luyến không rời lúc sau, Lý Bí Nguy liền lên xe lửa đi. Triệu Mãn Lương xem ánh mắt của nàng rất là dồi rắm thật cẩn thận nói. Khuê nữ, tuy rằng nói người chơi ai đều có thể cưới, thành phố lớn thiếu ra cũng cưới đến, nhưng là người từ Lao Bản là con một, ta xem hắn cha mẹ là không chịu hắn gả đi ra ngoài. Lý Vi Nguy, cha, người suy nghĩ nhiều, ta cùng từ lao bản chính là nhất kiến như cố, bằng hữu cái loại này, sao có thể sẽ kết hôn sao, hơn nữa ta mới 17 tuổi, cũng chưa thành niên, tưởng loại sự tình này có phải hay không quá sớm. Triệu Mãn Lương lại có chút không quá tin tưởng, ở nông thôn 16 tuổi liền có thể kết hôn, chờ tới rồi thành niên lại đi bổ giấy hôn thú, hiện tại Lý Vi Nguy đều 17 tuổi, nói kết hôn sự tình một chút cũng không còn sớm, hắn đi chấn trên huyện thượng bán tiểu mạch có rất nhiều tưởng cùng hắn kết thân ra. Chỉ là Lý Huy Nguy còn không có cái này ý tưởng, hắn mới không dám đáp ứng tương xem thôi. Nếu là từ gia hành không phải con một, trong nhà lại như vậy có tiền, Lý Huy Nguy nếu là thích, triệu mãn lương là không có ý kiến, rốt cuộc từ gia hành là người thành phố, lớn lên cao gầy Tuấn tú, tính cách còn hảo, như vậy sẽ chém giá, quan trọng nhất còn có một tay hảo trung nghệ, quả thực là hiếm có hảo đối tượng. Cố tình nhân ra là con một, cha mẹ là quốc gia viện nghiên cứu, Mỗi tháng tiền lương liền có 100 lượng A. Toàn bộ thân gia cũng chưa nhiều như vậy triệu mãn lương là không dám tưởng nhiều như vậy tiền một người muốn xài như thế nào. Tuy rằng hắn biết về sau nhà hắn nhị khuê nữ khẳng định cũng như vậy có tiền, nhưng là trước mắt còn chưa tới lúc ấy, hắn liền không có thực tế cảm thụ, chỉ cảm thấy giống từ gia hành tốt như vậy điều kiện, chỉ sợ là không muốn cả. Lại lo lắng thời gian dài Lý Uy Nguy lâm vào đến càng sâu, cho nên mới vừa lên xe lửa, liền cùng Lý Uy Nguy nói sự kiện. Thấy nàng cha này không tin biểu tình, Lý Huy Nguy trừ bỏ thể chính mình cùng từ gia hành thật là trong sạch, cũng không có cách. Rốt cuộc nàng lại không thể nói nàng cùng từ gia hành như vậy nhất kiến như cố, là bởi vì mọi người đều là người địa cầu, vẫn là đồng thời đại. Ở đại nhã quốc cái này xa lạ triều đại, có thể nói không có người so với bọn hắn hai càng có thể lý giải lẫn nhau tao ngộ cùng tấm cảnh, lại không có người so với bọn hắn hai càng có thể thông thuận giao lưu. Nàng nói ngạnh hắn hiểu, hắn lưu đề tài nàng tiếp được thượng. Phun Tàu cũng biết đối phương Phun Tàu điểm là nơi nào, hơn nữa hai người còn không có trên nguyên tắc xung đột, tuy rằng đời trước ra cảnh khác biệt có điểm đại, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hai người nói chuyện trời đất. Có thể nói đời trước Internet ngắn lại hai người ra cảnh khác biệt mang đến trên lệch, không đến mức giống lệch trời giống nhau khó có thể câu thông. Cũng đúng là bởi vì Liêu đến tới, lại là người xuyên Việt đồng hương thân phận, bọn họ mới có thể ở lẫn nhau trước mặt như vậy thả lỏng khiêu thoát. Hoàn toàn không phải bởi vì từ gia hành lớn lên xoáy hảo sao. Đương nhiên rồi, lớn lên xoáy cũng là cái ưu điểm, bất quá hắn cha thật cũng không cần như thế, cảm thấy cùng một cái nam liêu đến tới chính là đối với đối phương có ý tứ. Ta ngắn hạn nội là không suy xét thành thân ngài liền không cần lo lắng. Nói xong nàng lấy ra xay xe thuốc viên nuốt vào, biểu đạt ra không nghị câu thông buồn ngủ bộ ráng, triệu mạng lương cũng chỉ hảo từ bỏ cái này đề tài, nghiêm túc mà xem hành lý, miễn cho tao ngộ ăn trộm. Mà lý huy như ăn xong say xe dược, liền thật sự chuẩn bị ngủ. nàng đã biết Ở xe lửa tiến tới nhập trò chơi thế giới chờ đến chạm trở ra là không thể thực hiện được, cùng mò chăng đáy nước một đạo lý, xe lửa là hành động, tiến vào địa điểm là cố định bất động, thật tiến vào trò chơi thế giới ra tới, người khẳng định là sẽ rất ở đường dây thượng, nếu là bất hạnh gặp được xử lại đây xe lửa, vậy trực tiếp xong con B. Cho nên, nàng cố ý ở thành phố Thanh Nam hiệu thuốc mua xe xe hoàn. Không giống nàng đời trước trung ý thì trung dược suy thoái, đại nhã quốc trung ý y trung dược là thực như bức, rất nhiều dược đều có xoa thành dược viên. Phương tiện tùy thân mang theo lấy dùng, hơn nữa dược hiệu còn tức hảo. Nay khoản say xe dược vẫn là từ gia hành đề cử, hắn mới vừa xuyên tới đại nhã quốc, cũng say xe, mặc kệ là xe buýt cùng xe lửa, hương vị thật sự quá khó nghe, đời trước thường xuyên du lịch hắn cũng chịu không nổi. Vẫn là sau lại chạy chỗ nhiều, mới không như vậy vượng. Lý Uy Nuy dùng này khoản say xe hoàn là ngủ say bản, không bao lâu, nàng liền có buồn ngủ, ngủ rồi. Chờ đến Triệu Mãn Lương tiêu nàng, nga khoát, đến trại Ra chạm, người liền phi thường thanh tỉnh, tác dụng phụ xu gần với vô. Này cũng quá lợi hại đi. Trung dược y Người buồn vui cũng không tương thông. Bên này, Lý Huy Nguy cao hứng không thôi. Bên kia, Thường Văn bác lại hoảng loạn không thôi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ nhìn đến từ ra hành từ ga tàu hỏa phương hướng ra tới? Thời gian này đoạn, hắn như thế nào có thể tới ga tàu hỏa? Đây chính là triệu hà hoa lần đầu tiên tới thành phố Thanh Nham thời gian A. Nếu là làm từ gia hành tiểu tử này gặp được, biết triệu hà hoa là người chơi, hắn chẳng phải là sẽ cùng đời trước như vậy nhào lên đi. Hắn cô cô nói, từ gia hành chính là cái không biết xấu hổ, ham ăn miếng làm, căn bản không nghĩ nỗ lực, liền muốn ăn cơm mềm. Đời trước hắn đều ăn tới rồi triệu hà hoa này chén cơm mềm, ở nạn đói năm quá đến như vậy dễ chịu, đời này chẳng lẽ hắn còn tưởng tiếp tục ăn sao? Này sao lại có thể? Hắn thường văn bác trọng sinh, này chén cơm, nên nổi hắn tới ăn. Hắn tuyệt đối không thể làm từ gia hành cùng đời trước như vậy, an vả triệu hà hoa. Ôm loại này tâm tư, thường văn bác chủ động tiến lên gọi lại từ gia hành. Nhưng mà từ gia hành nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền lạnh nhạt mà thu hồi tầm mắt, cùng không quen biết hắn giống nhau, nhanh chóng thượng xe đẩy tay. Sa phu đặng xe đạp, lập tức liền chạy xa. Thường văn bác là nhĩ khang tay đều thú nhận tới đều kêu không được. Đáng chết, từ gia hành nhất định là cố ý, hắn sao có thể sẽ không quen biết hắn. Rõ ràng hắn từ trước trụ hắn cô cô ra thời điểm, hai người bọn họ ngày lễ ngày Tết đều có gặp mặt. Lúc này mới qua đi nhiều ít năm, coi như làm không quen biết hắn, thật là keo kiệt lại bạch Nhã lang. Hắn cô cô dưỡng đối hắn như vậy hảo, nếu không phải chủ động tiếp hắn tới trong nhà trụ, hắn không chuẩn đã sớm bởi vì các loại ngoại ý muốn không có. Kết quả liền bởi vì hắn biểu đệ một lần thất thủ, liền hận thượng hắn cô cô ra, đem cô cô một nhà thanh danh làm hỏng rồi không đề gặp tới, còn cùng hắn cô cô dưỡng đòi tiền bồi thường. Càng là thiếu chút nữa ném công tác. Thật vất vả bảo vệ công tác, lại lên chức vô vọng, chật đứt tiền đồ. Hắn liền chưa thấy qua như vậy Bạch Nhãn Lang người, cố tình này Bạch Nhãn Lang đời trước còn quá rất khá, quả thực là thai họa để lại ngàn năm. Thương Văn bác bất mãn cực kỳ, chính là lại cảm thấy mí mắt thằng nhãi, hình như là có cái gì hắn không nghĩ thấy sự tình phát sinh. Nghĩ nghĩ, hắn xoay người cũng thượng xe buýt, hắn đến đi thành phố Thanh Nam nữ tử ký giáo nhìn xem, Triệu Hà Hoa nàng tỷ tới báo danh không. Ông trời phù hộ. Triệu hà hoa nhưng ngàn vạn không cần đã tới lại đi rồi. 022 L-E-O-S-I-N-G Phần 22 022 Nhị Nhi, nhà ngươi hoa sen bọn họ là thật sự đi ngươi nhà mẹ để sao? Nay đều mấy ngày rồi, sao còn không thấy bọn họ trở về? Đúng vậy Nhị Nhi, không phải là nhà ngươi hoa sen mang ngươi nam nhân bọn họ đi chơi, cố ý không mang theo ngươi đi. Tiểu câu thôn cửa thôn cây đa hạ đã làm song sống hứa Nhị ni đang ngồi ở dưới tảng cây chọn đồ ăn hẳn giống thường thường dương mắt nhìn xem cửa thôn nhìn xem có hay không xe bỏ tới nàng bên người quay chung quanh mấy cái phụ nữ từng người trên tay đều lấy có cái gì ở bận việc miệng cũng không ngừng nghỉ ngươi một lời ta một nữ nói nói liền nói tới rồi lý Huy Nhuy bọn họ rời nhà sự bởi vì đi thời điểm không xác định thật có thể thuận lợi nhập học ở sự tình chưa trấn ai lạc định phía trước không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con khiến cho hứa nhị nhi nói nếu là có người hỏi liền nói bọn họ đi rửa sơn thôn giữa Sơn thôn cách nơi này xa Cơ hồ đều bị núi lớn vây quanh, lên núi xuống núi một chuyến đều không dễ dàng, bởi vì này nguyên nhân, từ trước hứa Nhị Ni về nhà mẹ đẻ đều không thế nào mang theo ba cái hài tử. Hiện giờ Hứa Nhị Ni một nhà ở tiểu câu thôn có thể tính làm là danh nhân, có chút gió thổi cỏ lay, trong thôn đều có thể biết đến. Nay không, Triệu Mãn Lương bọn họ vừa ly khai ra, không đến một cái buổi sáng, liền có mắt sắp phát hiện bọn họ không ở nhà, người hiểu chuyện liền quan tâm lên, không năm không tiếc, sao liền ra cửa. Lý huy nhuy bọn họ trước tiên chuẩn bị lấy cớ liền dùng lên. Hiện giờ qua đi 2 ngày, lập tức liền phải ngày thứ 3, thấy hứa nhị nghi bắt đầu ngồi ở cửa thôn cây đa hạ đằng người, liền suy đoán lý huy nhuy bọn họ có phải hay không phải về tới, để tài liền hơn, còn có chuyện tốt trêu chọc triệu mãn lương bọn họ kỳ thật không phải đi rửa sân thôn, mà là đi chơi, cố ý không mang theo hứa nhị nghi cũng không nhất định. Hứa nhị nghi tính tình tương đối hảo, nhiều năm như vậy ở lão triệu gia, lại kém cỏi tính tình cũng bị ma đến không sai biệt lắm Nghe xong lời này cũng không tức giận, dù sao nàng chính mình rõ ràng người trong nhà là đi làm gì, nếu không phải nàng không yên tâm trong nhà, sớm cũng liền cùng đi thành phố. Người nọ thấy nàng không đáp, đảo cũng tức thời, không nắm cái này câu chuyện, vốn dĩ chính là lời nói đuổi lời nói treo trọng, nói là nhiều ít tắc ý, kỳ thật cũng không có. Hứa nhị ni nếu là tiếp lời hồi nàng vài câu, nàng còn có hứng thú tiếp theo khẳng, nhưng nàng không tiếp lời, liền cảm thấy có chút không thú vị, cảm thấy hứa nhị ni người này vẫn là cùng từ trước giống nhau buồn không hề răng tính tình cũng không hoạt bát đi nơi nào chính là mệnh Hảo người đến trung niên có người chơi khuê nữ đời này đều có trông cậy vào cùng dựa vào lại không dễ chịu tính tình đều có người là phủng nàng nói chuyện nghĩ vậy đều nhịn không được bốc lên khởi vài phần hâm mộ cùng ghen ghét tới hâm mộ cùng ghen ghét làm sao ngăn là nàng đâu hiện tại toàn bộ tiểu câu thôn ai không hâm mộ hứa nhị ni vận khí tốt đặc biệt là kia nhà ngói xây lên tới thời điểm ngầm càng là đỏ mắt đến không được hận không thể chính mình là nàng Có thể ở lại tiếng kia nhà ngói, đương Triệu Hà Hoa kia người chơi mẹ ruột. Chờ chờ, mắt thấy thiên đều hát trầm hạ tới, trong thôn xe bỏ đều đã trở lại, Triệu Mãn Lương các nàng đều không ở trên xe, liền có người đối hứa nhị ni nói, người khuê nữ các nàng là nói hôm nay hồi sao? Đã trễ thế này, nên sẽ không có việc gì đi. Kia rửa sơn thôn tứ phía đều là sơn, buổi tối còn có thể nghe thấy dã thú tiếng kêu, ban ngày nếu là một người đi đều sợ hãi, buổi tối càng không, có người sẽ đi rồi. Theo đạo lý Đi rửa sơn thôn về nhà mẹ đều sẽ ban ngày liền hồi, cước trình lại chậm, thời gian này điểm cũng không sai biệt lắm đều tới rồi. Không có việc gì, có thể là có việc trì hoãn, muốn chế chút hồi. Ta đang đợi chờ, chế chút còn không có trở về, đó chính là ngày mai hồi. Hứa nhị ni ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là có chút lo lắng, dù sao cũng là lần đầu tiên ra xa nhà, cũng không biết sự tình làm được thế nào, có phải hay không nhập học sự tình không quá thuận lợi, mới có thể trì hoãn. Lo lắng sốt ruột mà chờ tới rồi nguyệt thượng đầu cảnh, cửa thôn cũng chưa người, trên đường vẫn là không có nửa điểm động tính, hứa nhị ni thở dài, đứng dậy đi trở về. Xem ở người ngoài trong mắt, đều cảm thấy bóng dáng có chút hiệu quảng đáng thương. Ở tại cửa thôn một cái thím thấy, nhịn không được nói thầm lên, này hứa nhị ni thật là đầu vóc có vấn đề, có người chơi khuê nữ trong lòng đắc ý, cũng không cần thiết phi làm nam nhân mang theo hải tử về nhà mẹ để đi khoe ra, nói cái gì nhà mẹ để cắt cứu cứu tưởng cháu ngoại gái, phi. Rõ ràng chính là thấy nhị cháu ngoại gái thành người chơi, tưởng chiếm chỗ tốt, nàng nhưng thật ra ngốc, thật đúng là ba ba đem hải tử đều đưa qua đi, còn cứ gọi nàng nam nhân hộ tống, chính mình ở nhà xem phòng ở. Như vậy Sơn địa phương, cũng không sợ gặp được lợn rừng dã lang, toàn cấp ăn. Đến lúc đó, nàng chính là có nhà ngói, nhưng nam nhân cùng khuê nữ cũng chưa, nửa đời sau còn có gì buôn đầu. Thật là ngày lành quá nhiều thiêu, mà triệu kế tổ nghe nói chuyện này. Nhưng thật ra ở nhà mình Tức phụ trước mặt không chút nào che giấu mà nguyền rủa lên, nếu là Triệu Hà Hoa thật bị lợn rừng dã lang ăn, hắn mới muốn vỗ tay trầm trổ khen ngợi đâu. Ngươi liền như vậy chán ghét ngươi nhị đường ngồi a. Triệu kế tổ Tức phụ Ngô Nguyệt nương gả tới thời điểm trong nhà đều phân ra, hai phòng người cơ hồ lẫn nhau không nói lời nào, không có hưởng thụ quá nhị phòng đường con bỏ ra trả giá nhất tử, liền sẽ không cảm thấy bọn họ sắc mặt đáng giận. Đối với nhị phòng, Ngô Nguyệt nương càng nhiều cảm xúc là hâm mộ. Hâm mộ các nàng gia trụ thượng nhà ngói, hâm mộ các nàng gia không có như vậy sống lâu muốn làm, hâm mộ các nàng gia người chơi một tháng có thể tránh rất nhiều bạc. Gà lại đây phía trước ngâu Nguyệt Nương cho rằng chính mình là muốn quá ngày lành, rốt cuộc đại phòng phân bẩy thành gia sản, trong nhà còn có cái người chơi cô em chồng, bà bà công công lại chính trực trắng niên, đi theo nhà bọn họ ra ra mãi mãi cũng còn không có lao, còn có thể xuống đất làm việc, thấy thế nào đây đều là tuyệt hảo điều kiện. Nhưng ai biết, gà lại đây lúc sau. Nhật tử căn bản không phải cùng nàng tưởng như vậy. Trong nhà phân bẩy thành gia sản không sai, nhưng tương đối ứng, đồng ruộng sống cũng nhiều, nàng ở nhà mẹ đẻ không phải ngày mùa thời điểm đều không cần như thế nào xuống đất, đi tới triệu ra lại mỗi ngày đều phải đi theo xuống đất. Nàng bà bà triệu Mỹ Anh chính là cái sẽ lười biếng, động bất động liền nói chính mình này đau kia đau, ngày thường không chịu xuống đất, muốn ở nhà làm việc nhà, làm nàng một cái tiểu tức phụ đi xuống đất làm việc. Nhưng chờ nàng từ trong đất lần đầu tới, Lại phát hiện trong nhà sống nàng bà bà cũng không làm hảo, còn muốn sai xử nàng tiếp tục làm. Nếu không phải sau lại bà nội đem nàng hảo là hơn một đốn, nàng thiếu chút nữa liền phải trong nhà ngoài ngọi ôm nồm. Nhưng đúng là bởi vì như thế, nàng bà bà đối nàng ngược lại càng là cái mui không phải cái mui đôi mắt không phải đôi mắt, còn sẽ ở nàng nam nhân triệu kế tổ bên thai châm ngòi ly rán, nếu không phải nàng đã sớm đem triệu kế tổ tâm trộm trong tay, nhật tử còn không biết thế nào đâu. Nàng trở về cùng nàng nương nói. Nàng nương lại nói mọi người đều là như thế này lại đây, làm nàng nhẫn nhẫn, chờ sinh hải tử thì tốt rồi. Còn cho nàng nêu ví dụ, có bà bà tính tình tệ hơn, triệu mị anh như vậy còn tính tốt. Ngô Nguyệt Nương thật muốn đem xem thường phiên trời cao. Nói thật, nếu không phải bởi vì triệu mị anh có cái người chơi khuê nữ, nàng thật đúng là không nghĩ nhẫn nàng. điều gì thời đại, còn làm ác bà bà kia một bộ, nàng ngô Nguyệt Nương nhưng không vui nhẫn nhục chịu được. Hiện tại không có biện pháp, đến nhẫn nàng. Ai làm Triệu Bảo Châu là Triệu Mỹ Anh nữ nhi. Chẳng sợ Triệu Bảo Châu lười biếng, không chịu cần mẫn mà đi trong trò chơi trỏng trọn, nhưng chỉ cần nàng đi, cứ việc là kỳ nghỉ chỉ đi kia một lần, liền cấp trong nhà mang đến mấy lượng bạc thu vào, so với bọn hắn cả nhà vất vả trên mặt đất làm việc nửa năm đều kiếm được nhiều. Liên hướng về phía, Ngô Nguyệt Nương đều đến nhịn xuống tính tình, làm tiểu tức phụ, hảo tẩu tử, bất mãn cũng ở lén nói, hoặc là dọn dẹp Triệu kế tổ đi. Đến nơi ngóng trông nhị phòng Hà Hoa xong đời, Nàng nhưng thật ra không cái này tâm tư, ngược lại không phải thực hiểu triệu kế tổ hận ý từ đâu mà đến, chẳng lẽ liền bởi vì triệu hà hoa đánh hắn nương một cái tát. Đúng vậy, triệu kế tổ đem Lý Uy Nguy đánh triệu Mị Anh một cái tát sự tình nói cho ngâu nguyện nương, rốt cuộc hắn muốn hận triệu hà hoa, cũng đến tìm cái không có trở ngại lý do, thuần túy bởi vì phân ra lời nói, nghe đi lên là hắn vô cớ gây rối Nhưng hắn lại không thể nói là triệu hà hoa đá quá hắn một chân, cái kia vị trí, đối với thân tức phụ đều không thể mở miệng ra. Cho nên triệu kế tổ chỉ có thể không màng nàng nương dặn dò, đem nàng ăn một cái tát sự nói cho ngâu Nguyệt Nương. Triệu Mỹ Anh thương mặt mũi, tổng so với hắn thương mặt mũi hào đi. Hùng chi triệu kế tổ kỳ thật cũng không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu không thể nói, muốn hắn nói, nên tuyên dương đi ra ngoài, làm đại gia hỏa đều biết triệu hà hoa là cái cái gì không tôn kính trưởng bối nhân tài đối. Nhưng nàng nương sợ mất mặt, chính là yêu cầu mọi người đều không cho nói, triệu kế tổ cũng chỉ có thể kiềm chế trụ, nhiều lắm cùng Nguyệt Nương nói một chút. Dù sao Nguyệt Nương là hắn tức phụ, không đều nói sao. Triệu Hà Hoa đánh ta Nương, ta đời này đều cùng nàng thế bất lưỡng lập. Đúng đúng đúng, ngươi xem ta đều vội đã quên. Ngô Nguyệt Nương ngoài miệng phụ họa, nội tâm lại không cho là đúng, nàng cũng không cảm thấy triệu kế tổ có hắn nói như vậy để ý hắn nương A phòng chừng chính là đỏ mắt triệu Hà Hoa kiếm như vậy nhiều tiền, tâm lý không cân bằng, điểm này tiểu tâm tư, làm tức phụ nàng coi như làm không hiểu được hảo. Phu thế sao, ngẫu nhiên còn muốn mắt nhắm mắt mở Nhật tử mới có thể không có trở ngại. Cũng không biết, nàng hai tử gì thời điểm mới đến, thành thân có mấy tháng, thuận lợi nói, cũng không sai biệt lắm nên tới đi. Triệu Kế Tổ không phát hiện Ngô Nguyệt Nương thất thần, một lòng nhìn nhị phòng nhà ngói phương hướng, âm thầm cầu nguyện, Triệu Hà Hoa liền chết ở bên ngoài đừng trở lại. Hoàn toàn quên mất, liền tính thật sự gặp được nguy hiểm, Triệu Hà Hoa hoàn toàn có thể tiến vào trò chơi trong thế giới mặt, ai xong đời đều không phải là nàng xong đời. Đương nhiên muốn cho Triệu Kế Tổ thất vọng chính là Liền ở hắn cầu nguyện không bao lâu, còn chưa ngủ hạ đâu, liền nghe được bên ngoài có cầu tiếng kêu, chủ nhân ra bị đánh thức, dò hỏi là ai, kia trả lời thanh âm, hình như là hắn nhị thuốc triệu mãn lương. Triệu kế tổ lập tức từ trên giường bò dậy, nàm bò cửa sổ ra bên ngoài xem, từ hắn vị trí này, mơ hồ có thể thấy thôn trên đường, tựa hồ có một chiếc xe đạp tại hành xử, kia xe đạp xe ghế sau giá một đôi cái sọ, bên trong một đống lớn đổ vẩn, mà hắn nhị thuốc liền ngồi ở trên ghế sau, đôi tay bắt lấy phía trước ghế giữa phía dưới Mà ở đằng trước cây xe đạp, giống như chính là triệu hà hoa kia tiện nhân Đáng chết, triệu hà hoa như thế nào liền không chết ở bên ngoài đâu Không, không đúng, triệu hà hoa như thế nào sẽ kỷ loại này xe đạp La sọt như vậy nhiều đồ vật nơi nào tới Như thế nào không thấy triệu đào hoa cùng triệu thu lan kia hai cái bổi tiền hóa Nên không phải là, triệu hà hoa xem các nàng hai cái ở nhà ăn cơm mềm không vừa mắt Dọn dẹp hắn nhị thuốc đem nàng hai cấp bán Sau đó đổi lấy nhiều như vậy đồ vật đi triệu kế tổ trừng lớn đôi mắt, lập tức liền muốn đuổi theo đi ra ngoài nhìn xem, nếu là triệu hà hoa thật sự đem nàng hai cấp bán, hắn lập tức liền đi chấn trên báo án. Mua bán người trong nhà khẩu, cũng là phạm pháp. Kích động không thôi triệu kế tổ đều không màng ngâu Nguyệt Nương ở sau người kêu hắn dừng lại, chính là hưng phấn mà mở cửa chạy ra đi. Chờ ngâu Nguyệt Nương phủ thêm siêm ý gì từ trên giường lên ra cửa khi, thấy nàng ra nãi các nàng đều đi lên. Kế tổ nháo gì đâu. Đại buổi tối chạy ra đi Hắn nói hắn muốn đi nhị thuốc ra Đi mãn lương kia. Tôn đại hoa nghi hoặc khó hiểu, nhìn về phía triệu lao thật, vừa rồi bên ngoài thanh ấm kia, là mãn lương đã trở lại. Triệu mãn lương ra cửa sự tôn đại hoa bọn họ cũng biết, bất quá là đám người rời đi mới biết được, căn bản liền không có tới cùng bọn họ tự mình nói một tiếng. Tôn đại hoa có chút khí, mới phân ra bao lâu, tâm liền chạy đến hứa nhị nhi kia nhà mẹ để đi, đem hài tử đều mang đi ra ngoài, liền dựa sơn thôn kia sơn ca đạn, cũng không sợ sẽ ra chuyện. Cố tình cũng đúng là bởi vì phân ra, nàng lại không thể bởi vì đi hứa nhị ni nhà mẹ đẻ, liền mắng hứa nhị ni chỉ nghĩ chờ triệu mãn lương trở về, lén lại nói hắn bài câu. Bất quá người thượng tuổi lỗ thai liền không được tốt xử, nằm ở trên giường mơ hồ nghe được bên ngoài động tĩnh, mơ hồ cảm thấy hình như là triệu mãn lương, lại không dám xác định, lại không nghĩ rằng thực mau liền nghe được triệu kế tổ cùng ngô nguyệt nương thanh âm, lên vừa thấy, trong viện đại môn đều rộng mở, kế tổ thế nhưng đi tìm mãn lương. Đừng nói Tôn Đại Hoa chỉnh không rõ Triệu Kế Tổ dụng ý, làm thân cha mẹ ruột Triệu Mỹ Anh hai vợ chồng cũng chỉnh không rõ. Không được, ta phải đi xem một chút. Mặc kệ Triệu Kế Tổ là bởi vì cái gì nguyên nhân đột nhiên chạy ra đi tìm Triệu Mãn Lương, nàng đều đến tự mình đi nhìn xem mới được, miễn cho Kế Tổ xúc động lại nói gì đó lời nói, làm Triệu Hà Hoa kia tiểu tiện nhân cấp đánh. Triệu Mỹ Anh vội vàng cũng ra bên ngoài chạy, Ngô Nguyệt Nương cũng lo lắng nam nhân nhà mình, liền đi theo đi. Tôn Đại Hoa thấy thế. Đơn giản đại gia cùng đi đi, nàng cũng muốn biết kế tổ sao, càng muốn biết Triệu Mãn Lương sao như vậy vẫn trở về, đi hứa nhị ni nhà mẹ đẻ, không kêu nàng nhà mẹ đẻ chiếm gì tiện nghi đi. Đoàn người liền ánh chăng khoác quần áo, đem viện môn một quan, liền đều hướng Triệu Mãn Lương ra đi. Chỉ là còn chưa đi đến Triệu Mãn Lương ra đâu, xa xa liền nghe thấy Triệu kế tổ ở nhà ngói trước cửa thở phì phì mà kêu, nói cái gì đưa các nàng đi đọc sách, kỳ thật chính là đem các nàng bán đi. Triệu hà Hoa ngươi cho ta chờ. Ta lập tức liền đi chân trên báo án. Cô đi. Rầm. Một chậu nước từ thiên mà hàng, Triệu Kế Tổ không có phòng bị, bị rót cái lạnh thấu tim. Triệu Mỹ Anh lập tức liền nóng nảy, Triệu Hà Hoa ngươi tìm đường chết gã lấy thủy bát ta nhi tử, có bản lĩnh đem cửa mở ra xem ta không đánh chết ngươi. Trước liêu giả tiện. Chính mình nội tâm xấu xa không biết cái dấu, còn vũ đến ta trước mặt bố trí ta, không bắt ngươi nhi tử bắt thủy. Có bản lĩnh tiến vào a, dám vào tới ta liền cáo ngươi tư sắm dân trạch. Còn có nhà ta đại môn hoa quang vật liệu gỗ liền hoa hai lượng bạc, ngươi nếu là dám đá, liền làm tốt bồi thường chuẩn bị. Triệu Kế Tổ tức giận đến vừa muốn nâng lên chân, cứ như vậy dừng lại, thấy không ai phát hiện, liền nhân thể hung hang dậm chân, làm bộ chính mình căn bản không tưởng đá môn nhũ chí. Vừa vặn nhìn thấy một màn này Ngô Nguyên Nương, đương nhiên cảm thấy nam nhân nhà mình có chút quá mức túng là chuyện như thế nào. Lén không phải như vậy hận Triệu Hà Hoa sao? Sao tới rồi Triệu Hà Hoa trước mặt, bị bắt thủy cũng không dám đá môn. Còn không phải là hai lượng bạc sao? Không, không đúng, này không phải bạc vấn đề, này cãi nhau, là khí thế vấn đề. Kế tổ A ngươi liền trở về đi, ngươi nhị thúc ta thật không như vậy lòng dạ hiểm đọc mắt, dung không dưới hai cái nữ nhi, một hai phải đem các nàng bán, ta là thật đưa các nàng học tập đi. Những cái đó khó nghe nói liền không cần nói nữa, hoa sen nghe xong sinh khí, ta nghe xong cũng sinh khí, đại buổi tối, chúng ta mới từ bên ngoài trở về, ngươi cũng đừng cho chúng ta bực bội. Đại tàu Ngươi mang kế tổ trở về đi, đổi thân siêm y đừng cảm lạnh nếu là cảm lạnh kia mấy văn tiền tiền thuốc men ta sẽ cho, ngươi yên tâm a Đại nhã quốc trị này bình thường cảm lệnh thuốc viên cũng không quý, một cái cũng liền mấy văn tiền. Nhưng triệu mãn lương này phiên nhìn như khuyên giải nói, nghe tới như thế nào như vậy trói thai đâu. Tôn đại hoa nghe thế nhưng thật ra mơ hồ có chút minh bạch tiền căn hậu quả, phòng trừng là kế tổ ở trong phòng nhìn đến triệu đào hoa kia hai nha đầu không ở, tưởng bị mãn lương cấp bán đi. Muốn quan tâm một chút đi Nhưng hắn cùng Triệu Hà Hoa không đối phó ngôn ngữ chi gian khẳng định là có xung đột Mới có lập tức cái này trường hợp Trong khoảng thời gian ngắn Tôn Đại Hoa cũng không biết tàu điểm từ nơi nào Bắt đầu phun nổi lên Chỉ cảm thấy kế tổ có phải hay không có chút ốc Mãn lương cái kia tính tình Sao có thể sẽ là bán quê nữ Triệu kế tổ không biết bà nội ở chửi thầm chính mình Hắn không phải ngốc Chỉ là quá mức đỏ mắt nhị phòng phát triển không ngừng sinh hoạt Trong nội tâm ước gì đối phương ra chuyện làm cho hắn đạp lên dưới chân thôi. Kỳ thật ở hắn chạy ra muốn tới, bị gió lạnh một tuổi, nóng lên đầu góc liền có chút thanh tỉnh, biết chính mình xúc động. Chính là ra đều ra tới, không đi xem đến tụt cùng hắn lại không cam lòng, không chỉnh minh bạch đêm nay khẳng định ngủ không được, cho nên vẫn là đi tìm tới. Lại không nghĩ rằng, hắn nhị thuốc thế nhưng sẽ nói bọn họ là đem Triệu Đào Hoa kia hai nha đầu đưa đi ký giáo học tập. Ký giáo ai? Hắn tâm tâm niệm niệm, sơ trung khảo hai lần đều tưởng thượng ký giáo lại không thành. Triệu đào hoa kia hai nha đầu thế nhưng có thể đi ký giáo học tập. Chẳng sợ Triệu mãn lương nói này ký giáo không phải bao phân phối cái loại này, Triệu kế tổ vẫn là ghen ghét không thôi, cảm thấy chính mình trong lòng kia đem lửa đốt đến càng vượng. Từ trước ở nhà, tôn bối rõ ràng gì chuyện tốt đều nên là hắn, nhị phong một nhà nên là làm châu làm ngựa mệnh, chính là hiện giờ phân ra, nhị phòng nhà ngói nổi lên, còn đem hai cái nha đầu đưa đi ký giáo học tập. Mà hắn lại muốn ở nhà xuống đất làm việc. Triệu kế tổ càng nghĩ càng ghen ghét. Càng nghĩ càng tâm lý không cân bằng tăng gọt cảm xúc làm hắn ngắn ngủ quên mất bị triệu hà hoa tấu cảm giác đau miệng bắt đầu phun phân các loại âm u phỏng đoán bắt nước bẩn dường như như vậy chính mình liền vẫn là so nhị phòng này đó nha đầu dường như sau đó không chút nào ngoài ý muốn đã bị triệu hà hoa cấp ném ra mô tới triệu kế tổ tức giận đến muốn mệnh lại không thể nơi Hà trước mắt gió đêm một tuổi cả người một cái giật mình triệu kế tổ đánh cái đại đại hát xì Triệ Mỹ anh thấy thế cũng không mang chửi người thật bị cảm cũng không phải là ăn một cái thuốc viên thì tốt rồi, đó là thương thân thể. Lập tức liền lôi kéo triệu kế tổ trở về. Triệu kế tổ cũng đang lo không có dưới bậc thang, ngoài miệng lại nói hai câu tản nhẫn lời nói, liền theo nàng nương lực đạo, lôi kéo nàng tức phụ đi rồi. Đi phía trước, còn không quên tiếp đón theo kiệp tôn đại hoa đám người cùng nhau hồi. Các người đi về trước, ta đi xem. Nàng đến trình minh bạch, kỹ giáo là sao hồi sự, bằng không đêm nay khẳng định ngủ không tốt, sẽ nhớ thương. Rốt cuộc thanh tịnh. Nhìn theo nàng cha nàng nương đem ra ngoài đưa ra môn, Lý Uy nhuy nhịn không được cảm khái, đại buổi tối, thật vất vả về nhà tới, còn có người tới tìm này không được tự nhiên, thật là lệnh người phiền chán. Bất quá nàng lời này là hạ giọng nói, miễn cho bị nàng cha mẹ nghe thấy, sẽ nói nàng, rốt cuộc kia cũng là nàng cha cha mẹ. Nương, mau tới thử xem, ta cho ngươi mua không ít đẹp quần áo, ngươi nhìn xem thích không. Còn có này đó đồ ăn vặt, đều là thành phố Thanh Nam đặc sản, lão ăn ngon. Ngươi mau nếm thử bái. Lý Huy Nhuy cùng Triệu Mãn Lương hạ xe lửa sau thời gian kỳ thật không tính quá muộn, đáp xe ngựa từ Lữ Ninh huyện ga tàu hỏa trở lại trong huyện khi, thiên còn không có hát đâu, bất quá từ Lữ Ninh huyện đến chấn trên kia động tác phi ngựa xe lại bỏ lỡ. Kia động tác phi ngựa xe là chấn trên người, ban ngày từ chấn trên xuất phát, buổi tối từ chấn trên trở về, cùng cố định xe tuyến có điểm cùng loại, giá cả thượng sẽ tương đối tiện nghi. Nếu là mượn Lữ Ninh huyện xe ngựa trở về, liền phải phó gấp đôi giá. Bởi vì nhân ra là trong huyện người, tới rồi nhà nàng, khẳng định là xe chống hồi, hơn nữa vẫn là buổi tối, đi đêm lộ, lại là có sơn, cái loại này nông thôn, liền không quá vui đi. Thật sự phải đi cũng đúng, nhưng là đến lại thêm một số tiền. Như vậy tính xuống dưới cũng quá không có lời, vừa lúc Lý Uy Nguy chú ý tới xe ngựa hành phụ cận có bán xe đạp, nghĩ chính mình sẽ kỵ, trong nhà nàng cha thường xuyên muốn đi chấn trên trong huyện bán hóa, ngồi xe bỏ cũng không có phương tiện, có xe đạp lúc sau. Thời gian gì đó đều có thể từ chính mình nắm giữ, một cái náo chịu chịu, liền đem xe đạp mua. Vì sao nói là náo chịu chịu đâu, là bởi vì chờ nàng ở hiện trường dùng siêu nhanh tốc độ học được kỵ xe đạp, thuyết phục nàng cha đem xe đã mua, lại cố ý đi mua một đôi cái sọt đặt tại xe ghế sau, phương tiện phóng một đống hành lý, ghế sau còn có thể tiếp tục ngồi người, cứ như vậy chờ nàng cha xử ra huyện thành sau, nàng mới phát hiện như vậy là thật sự mệt ta. Từ huyện thành đến chấn trên lộ tuy rằng có tu một cái. Không phải cái loại này đường đất gồ ghề lồi lõm, chính là lại tu lộ, cũng không thể che giấu đây là đường núi 18 cong. Trong chốc lát thượng sân núi trong chốc lát chuyển biến, này xe đạp còn không phải đời sau cái loại này thuần thiết làm, có thuần thiết, nhưng là thuần thiết xe đạp được đến phía chính phủ đăng ký thượng bài, không giống loại này mua có thể trực tiếp kỵ đi, là đầu gỗ thiết, chở người một chút đều không hảo kỵ. Càng đừng nói còn giá hai cái cái soạn, cũng may mắn là hai cái, hai bên trái phải còn có thể cân bằng điểm. Nếu là chỉ giá một cái, nàng một giây ở chuyển biến địa phương đến quăng ngã. Lý huy như khi đó mới thật là có một loại cưới lên lưng cọc khó leo xuống cảm giác, cố tình lúc này đều sử ra huyện thành hảo một đoạn đường, trước không có thôn sau không có tiệm, đều cá nhân đều không được. Không có cách, chỉ có thể cắn răng kỵ trở về. Lúc ấy nghĩ, chờ kỵ đến chân trên thì tốt rồi, kỵ tới rồi chân trên, nhìn nhìn lại có hay không người nguyện ý dẫn bọn hắn trở về bái, từ chân trên về nhà, tiền xe lại quý cũng so bất quá từ trong huyện hồi. Nhưng chờ thật tới rồi chấn trên, nội tâm ý tưởng lại biến thành vừa rồi như vậy trường một đoạn đường đô kỵ, cũng còn hảo hảo, từ chấn trên về đến nhà kia giai đoạn còn càng gần một ít, đều đến này, không cần thiết lại dùng nhiều bạc mướn xe đi. Sau đó ra trấn thiên càng đen, núi rừng trừ bỏ côn trùng kêu vang điểu kêu, tựa hồ cũng chưa khác thanh âm, này lộ còn tu đến một nửa liền không tu, hồi thôn thật dài một đoạn là đường đất, đem nàng mông điên đến quá sức, Lý Huy Nguy hối hận liền không cần phải nói. Phạm là thời gian có thể chạy ngược. Nàng liền sẽ không náo chịu mua xe đạp sau đó chính mình kỵ trở về. Cũng may trong bất hạnh vạn hạnh là, cưới này một đường, ngẫu nhiên gặp được cảm thấy không thể đi lên địa phương, hoặc là cảm giác có điểm nguy hiểm địa phương đều có dừng lại, cuối cùng là bình bình an an đã trở lại. Hứa nhị ni không biết này trên đường mạo hiểm, còn thực kinh ngạc nhà mình khuê nữ như thế nào sẽ kỵ xe đạp trở về đâu. Triệu mãn lương cũng cũng không có phát hiện lý uy nguy nội tâm nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy vạn phần kiêu ngạo, nhà mình nhị khuê nữ không ngừng ra cửa không Liền xe đạp này trước nay không học quá cũng là vừa lên tay liền sẽ lúc ấy ở xe thịnh hành, mọi người xem nàng ánh mắt đều bị kinh diễm tới rồi đâu. Lại còn có có thể tiết kiệm được như vậy nhiều tiền xe, chờ hắn trở về, thật sự là quá ghê gớm Đến nỗi trên đường đi đi rừng rừng, hắn nhưng thật ra không đệ bụng, đây là vì an toàn suy tính, hắn còn cảm thấy Lý Huy Nguy là có bản lĩnh có lá gan đồng thời cũng có đầu hóc đâu. Triệu mãn lương đi lên trước, đi theo Lý Huy Nguy cùng nhau đem la sọt đồ vật lấy ra tới. Đại bộ phận là ăn cùng xuyên, chẳng đầy thả một bàn. Hứa nhị Nhi thấy rất là giật mình, nhiều như vậy đồ vật, xài hết bao nhiêu tiền. Còn có này xe đạp cũng không tiện nghi đi. sẽ không hai cái khuê nữ lưu tại trường học, chưa cho điểm bạc làm các nàng phòng thân đi. Những lời này, Lý Huy Nguy liền không trả lời, làm nàng cha trực tiếp cùng nàng nương nói đi, nàng xem hắn cha nói tính thực đủ, nửa điểm Nhi cũng không biết vây. Nhưng nàng lão vây lão mệt mỏi, liền về trước trò chơi thế giới tắm rửa một cái. Sau đó trực tiếp ngủ đi, nàng là chờ không kịp trong nhà nước tắm thiêu hảo. Mà bên kia, cầm nam nữ thời trang mùa xuân các một thân trở về tôn đại hoa lại tâm tình thực phức tạp. Như thế nào đồng dạng trong nhà ra người chơi, nhị phòng liền lập nghiệp đến nhanh như vậy đâu. Tuy rằng nàng lúc trước là biết triệu hà hoa có thể làm, bảo châu nuông chiều chút, nhưng trăm triệu là không nghĩ tới, hai người chênh lệch lớn như vậy. Bảo châu vì đi học rời nhà trốn đi, gián tiếp nhau đến đại phòng nhị phòng xé rách mặt, trước tiên phân ra. Mà ở kỳ nghỉ cũng không chịu hảo hảo mà tiến trò chơi thế giới đi làm ruộng, tân niên qua không mấy ngày, liền thu thập hành lý đi nàng tiểu gì ra, nhìn đến nhị phòng khởi nhàng ngói, trong lòng liền nửa điểm ý tưởng cũng chưa. Triệu hà hoa đâu, tính tình này tôn đại hoa là thật sự không thích, ngày đó buổi tối ở nàng đánh con dâu cả một cái tác, nàng liền biết, đây là cái phản cốt, hoàn toàn không có trưởng ấu tôn thi, thân là trường bối, tôn đại hoa là thật sự thích không nổi nàng loại này tính tình, cho nên ngày đó buổi tối sinh khí là thật sự sinh khí bằng không cũng sẽ không ở nổi nóng, đem bảy thành ra sản cấp đại phòng. Lúc ấy nàng trong lòng nghĩ, người lại là người chơi lại là năng lực, chỉ lấy kia một chút gia sản, không phải là có chút đau khổ muốn ăn. Nhưng mà ai ngờ đến, nàng thế nhưng so nàng tưởng còn nếu có thể làm, trong khoảng thời gian ngắn, liền cấp trong nhà nổi lên nhà ngói, còn đem tỉ mội đưa đi niệm kia kỳ giáo, cứ việc không bao phân phối, nhưng học tay nghề, như thế nào đều so gì cũng sẽ không cường, tốt nghiệp sau không chuẩn thật đúng là có thể tìm được công tác. Nàng một cái chỉ đọc thôn tiểu nhân nha đầu, sao liền có lớn như vậy tầm mắt lớn như vậy lòng dạ đâu. Nàng Liên sẽ không cảm thấy, chính mình vất vả làm ruộng, tỉ mội ở trường học đọc sách là hút nàng huyết sao. Có như vậy trong ngáy mắt, tôn đại hoa đều cảm thấy chính mình không quen biết cái này cháu gái, từ trước nàng, ở không có trở thành người chơi phía trước, là cái dạng này người sao. Chính là, nghĩ đến qua đi, nàng trong ốc như thế nào hiện lên, chính là nàng đi theo hai chị em cùng nhau trầm mặt làm việc bộ dáng răng đầu. Nga. Còn có kia một năm, nàng thôn tiểu tốt nghiệp không hề đi học, hướng Bảo Châu ném lươi hái, bị nàng biết sau cảm thấy nàng loại này hành vi quá đáng sợ, hướng về người trong nhà ném lươi hái, có phải hay không ngày nào đó không hài lòng liền phải chém chết đại gia. Dưới sự tức giận liền đem nàng cấp đóng phòng chất tuổi, không cho nàng ăn cơm. Lúc ấy nàng ánh mắt kia, hung thực. sau lại từ phòng chất tuổi ra tới, lại không lộ ra như vậy ánh mắt, lại cùng từ trước giống nhau, chầm mặc mà làm sống. Nàng liền cho rằng. Lần đó chỉ là ngoài ý muốn nhưng hiện giờ đủ loại tôn đại hoa bỗng nhiên thở dài từ trước những cái đó sự Rốt cuộc là làm nàng ghi hận làm nàng ở trong lòng đem đại phong nhị phòng thậm chí còn có nàng cùng nàng nam nhân đều làm như người ngoài cho nên mới sẽ như vậy lạnh nhạt khắc nghiệt so đo đối nàng hai cái tỉ muội cùng nàng cùng nhau lớn lên không có khi dễ quá nàng tỉ muội lại là có thể móc ra chân tình vì này các loại tính toán trước mắt này hai thân siêu vi gì Phòng chừng nếu không phải mãn lương còn nghiệm các nàng là thân cha mẹ, triệu hà hoa như thế nào cũng là sẽ không mua đi. Không chuẩn này hoa, vẫn là mãn lương tiền riêng đâu. Tôn đại hoa biểu tình phức tạp, nhưng thật ra được đến tân ý thì phục cao hứng cũng chưa. Mà về đến nhà thay đổi siêm ý gì triệu kế tổ lại cảm giác nội tâm có hỏa ở thiêu đốt. Nương! Không thể còn như vậy đi xuống. Nhị phòng hiện tại không chỉ có nhà ngoài có, xe là có, hai cái nha đầu còn đi đọc kỳ giáo. Ngài không thể lại quán bảo Châu Đồng dạng là người chơi, triệu hà hoa có thể làm, bảo châu vì cái gì không thể làm. Ở trong trò chơi làm ruộng thật sự liền như vậy vất vả sao. Chính là ngài cùng cha, còn có gian mãi, ở trong nhà cũng là muốn làm ruộng, không cái ngừng lại a Bảo châu nàng liền không thể hơi chút săn sóc săn sóc các ngươi, đau lòng đau lòng các ngươi sao. Ta cũng không cầu nàng cùng triệu hà hoa như vậy lợi hại, nhưng ít nhất, kỳ nghỉ nàng dù sao cũng phải trở về làm ruộng đi. Cả nhà đều ở làm việc. Nàng lại như thế nào có thể ngạnh hạ tâm địa chạy tới tiểu gì ra lười nhát hưởng phúc. 023. L-E-O-S-I-N-G. Phần 23. 023. Tấm tắc, nghe được không? Triệu kế tổ ở ván giận bảo châu Ích Kỷ không chịu đi trong trò chơi làm ruộng đâu. Cùng cái dưới mai hiên, có chút gió thổi cỏ lay đều nghe thấy. Mới vừa rồi triệu kế tổ nháo ra động tính, đại phòng người đều chạy ra đi thời điểm. Triệu mãn điền hai vợ chồng đang ở vì tương lai người chơi khuê nữ nỗ lực vận động cũng liền bỏ lỡ tập thể xuất động thời điểm. Chờ bọn họ làm xong chuẩn bị xuất phát đi ăn Dương, kết quả người liền đã trở lại, hai vợ chồng đơn giản liền không ra khỏi cửa, hoa ở trên giường nghe vách từng rắc. Đại phòng đại khái là thật sự thực tức giận, thanh âm cũng chưa như thế nào đẹp thấp, làm tam phòng hai vợ chồng không ra khỏi cửa cũng đem sự tình hiểu biết thất thất bát bát, cảm tình là Triệu kế tổ cái này đầu đất, cho rằng nhị ca đem đào hoa cùng hoa lan hai cái khuê nữ các bán, cố ý đi tìm tra, kết quả bị huynh ra tới còn bị bắt một thân nước lạnh đầu. Nay đầu bóc, khó trách lúc trước khảo hai lần đều khảo không đến ký giáo, dùng đầu gối tưởng cũng biết hắn nhị ca không phải loại người này hảo sao. Hắn đây là tâm thái không cân bằng, đỏ mắt nhị phòng ngày lành đi. Tôn Lan Hương cũng cảm thấy triệu kế tổ đêm nay loại này hành vi rất là đấu đất, bất quá quay đầu ngấm lại, nhưng thật ra đoán được vài phần chân tướng. Nhị phòng làm giàu là thật sự quá nhanh, nàng nhìn đều hận không thể lấy thân đại chi, mà đại phòng cầm bảy thành gia sản, còn có người chơi khuê nữ. Nhật tử thế nhưng còn so nhị phòng quá kém, tình huống này lúc trước ai ngờ được đến A. Muốn ta nói A Bảo Châu xác thật là nuông chiều chút, liền nghỉ những cái đó thiên đi trong trò chơi làm làm ruộng đều ngại mệt, đổi làm là ta, ta đều ước gì mỗi ngày có thể đi vào, trong trò chơi làm ruộng còn có thể so hiện thực làm ruộng vất vả. Chính là thật so hiện thực vất vả, ta cũng mùi bên trong có mẹ có mặt có thịt khô, thế nào đều so trong nhà hảo. Triệu mãn điền lại lắc lắc đầu, đối ta tới nói đúng không vất vả. Đối bảo châu kia nha đầu tới nói, đương nhiên là vất vả. Người cũng không nghĩ, nàng từ nhỏ đến lớn quá chính là gì nhật tử, ý, ý tới ruôi tay cơm tới há mồm Đừng nói việc nhà nông chưa làm qua, quần áo cũng chưa tẩy quá một kiện, tất cả đều là nhị phòng ba cái nha đầu tẩy. Hơn nữa khi đó cũng là cả nhà đều làm việc, liền nàng bị đại tẩu nung chiều, ngày mùa đều tìm lấy cớ đưa đi huyện thành nàng tiểu gì ra lười nhác, nàng đều thói quen loại này nhật tử. Kế tổ hỏi nàng như thế nào không đau lòng cha mẹ bọn họ không phải chê cười sao cũng là Nga. Thiếu chút nữa bị kế tổ mang mương bên trong. Kế tổ kia tiểu tử là nghĩ tới ngày lành, mới dọn dẹp đại tẩu đi thuyết phục Bảo Châu. Bất quá ta xem việc này quá sức, đại tẩu từ trước đến nay sùng Bảo Châu, an tiết lần này có thể làm Bảo Châu đi trong huyện, vẫn là không lay chuyển được nàng, sợ nàng lại rời nhà trốn đi, chính mình nửa đêm chạy tới trong huyện. Muốn Bảo Châu nghe lời làm ruộng, ta xem là khó lạc Nói đến này, triệu mãn điền lời nói phong vừa chuyển. Về sau ta khuê nữ cũng không thể giống Bảo Châu như vậy nung chiều, bằng không chính là bị tuyển vì người chơi cũng chưa dùng. Tôn Lan Hương thâm chấp nhận, hơn nữa nàng từ lần này phân ra sự kiện còn có một cái khác cảm xúc, đó chính là đường cha mẹ không thể quá bất công, áp bách một phòng làm việc, bằng không một sớm cánh nạnh, trực tiếp xúc bản không làm, kia mới thật gọi là bạch sinh. Nàng cô Mậu chính là điểm này làm không tốt, nếu không hiện tại không chuẩn cũng trụ đi vào nhà ngói. Tôn Lan Hương trong lòng như vậy nghĩ, nhưng thật ra có chút quên. Lúc trước không phân ra, nàng là ước gì nàng cô mẫu như vậy bất công, như vậy nàng mới có thể lười nhát chiếm chỗ tốt sự. Ngày hôm sau, triệu mãn lương khó được khởi chậm, ngày hôm qua đáp lâu như vậy xe, trở về lại tinh thần phấn khởi cùng hứa nhị ni nói nửa đêm thành phố thanh nham chi lữ, cũng không biết gì thời điểm ngủ, chờ đến tỉnh lại, đã sớm mặt trời lên cao. Bất quá trong nhà liền tam mẫu đất cũng cái vườn rau, tạm thời cũng không gì hảo vội, lại không cần giống như trước không phân ra như vậy làm như vậy sống lâu. Ngậu nhiên khởi vãn cũng không có việc gì. Chính là khổ đám kia tối hôm qua liền nghe được động tính, buổi sáng lại mơ hồ nghe xong bắt quái, muốn tới tự mình xác nhận thôn dân. Ngày hôm qua ban đêm, ở tại thôn trên đường người đều nghe được cẩu tiếng kê cùng triệu mãn lương ra cùng nhà cũ trụ đến gần, càng là nghe xong một lỗ thai bắt quái, đặc biệt là nhà cũ bên kia hàng xóm, triệu kế tổ toàn ra buổi tối động tính như vậy đại, hoan trách thời điểm cũng chưa như thế nào hạ giọng hoặc nhiều hoặc ít làm thượng về nút cờ hàng xóm nghe xong mấy lỗ thai. Kỹ càng tỉ mỉ nội dung nhưng thật ra không có nghe rõ, rốt cuộc lại không cùng triệu mãn điền hai vợ chồng giống nhau, ở tại cùng cái dưới mái hiên. Chính mình trở về náu bổ, liền cảm thấy là triệu kế tổ thấy triệu mãn lương bọn họ trở về, muốn đi chiếm tiện nghi, không có chiếm được, trở về sinh khí, quái triệu bảo châu không làm việc, không làm trong nhà quá thượng hảo nhật tử. Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, rốt cuộc từ trước, triệu gia đại phòng liền vẫn luôn ở chiếm nhị phòng tiện nghi mà Triệu Hà Hoa trở thành người chơi sau tính tình ngạnh thật sự, khẳng định sẽ không làm Đại Phòng lại chiếm tiện nghi. Triệu ra Đại Phòng liền thẹn quá thành giận bái. Sau đó oán trách đến Triệu Bảo Châu trên đầu, liền càng bình thường. Triệu Hà Hoa cùng Triệu Bảo Châu hai người cùng một ngày bị tuyển vi người chơi, một cái nỗ lực làm việc làm trong nhà quá thượng hảo nhận tử, một cái như cũ phải làm tiểu tiểu thư không chịu làm việc, toàn ra dừng chân tại chỗ, ai có thể nhịn được không oán trách Nga. Hàng xóm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình não bổ là đúng. Ngày hôm sau tới rồi đến trong đất đầu làm việc, nhịn không được liền cùng giao hảo bắt quái một chút, sau đó, bí mật cứ như vậy chuyển khai, không cần một cái buổi sáng, cơ hồ toàn thôn người đều biết đêm qua triệu mãn lương một nhà đã trở lại, triệu kế tổ tưởng chiếm tiện nghi không thành phản bị dội nước lã, hoán trách triệu bảo châu không làm việc sự. Kêu ký giáo là chuyện như thế nào? Triệu kế tổ còn nói muốn báo án, báo gì án a Cùng triệu mãn lương gia trụ đến gần thôn dân rất là nghi hoặc, hắn hẳn là không thai điếc nghe lầm mới là. Triệu kế tổ kêu đến lớn tiếng như vậy, kỳ giáo báo án hai chữ, hắn là nghe được rất rõ ràng, giống như còn cùng Triệu Mãn Lương hai cái nha đầu nhấc lên quan hệ đâu. Này nhà cũ bên kia hàng xóm cũng không biết, nàng không nghe thấy cái này nha. Bắt quái một chuyện, nhất tim gan cồn cảo chính là nghe không được đầy đủ, vì thế liền có chút thôn dân nghị chờ Triệu Mãn Lương cùng Hứa Nhị Ni ra cửa, cùng bọn họ tìm hiểu một vài, ai biết hai vợ chồng hôm nay cũng chưa tới trong đất đầu làm việc. Triệu Mãn Lương khởi chậm, Hứa Nhị Ni cũng không đi nơi nào. Tối hôm qua triệu mãn lương giảng mệt mọi ngủ, nàng đều không có buồn ngủ, trong đầu trong chốc lát nhớ thương đào hoa các nàng, trong chốc lát suy nghĩ cái kia sẽ nấu cơm từ láo bản. Lo lắng đào hoa hoa lan ở trường học không thích ứng, có thể hay không chịu khi dễ, lại nhọc lòng hoa sen có phải hay không thích cái kia sẽ nấu cơm sẽ chem giá từ láo bản, trong đầu liền không cái ngừng lại thời điểm. Vì thế tới rồi ngày hôm sau, nàng cũng liền so triệu mãn lương dậy sớm một hồi, đi Lý Uy Nguy phòng nhìn nhìn, người không ở, kia hẳn là ở trong trò chơi. Nàng liền tùy tiện chính mình làm điểm cơm sáng ăn. Nếu là Lý Huy Nguy ở nhà, nàng là muốn quan tâm nàng muốn ăn cái gì. Đối với cái này trở thành người chơi, làm nàng không hề bị người cười nhạo, nửa đời sau có trông cậy vào khuê nữ, hứa nhị Nhi là đặc biệt để ở trong lòng. Hơn nữa nghĩ nàng vì trong nhà quá ngày lành, ở trong trò chơi cơ hồ không cái ngừng lại, nàng liền đau lòng, cho nên Lý Huy Nguy nếu là ở nhà ăn cơm, hứa nhị Nhi liền muốn làm ăn ngon điểm, làm điểm nàng muốn ăn. Chờ nàng tối hôm qua Triệu Mãn Lương cũng nổi lên, hai vợ chồng liền một khối ăn cơm sáng, lúc này mới không nhanh không chậm mà đem viện môn mở ra. Sau đó không bao lâu, liền nên đón khách nhân. Là vội xong rồi trong đất đầu sống, muốn tới nghe trực tiếp bắt quái thôn dân. Mãn Lương A ngươi thật đúng là đã trở lại, tối hôm qua ta liền nghe giống ngươi thanh âm, không nghĩ tới thật đúng là chính là ngươi, ngươi sao như vậy vãn mới trở về. Dựa sơn thôn kia địa phương, đại buổi tối ngươi cũng không sợ hãi. Nói chuyện phím sao Không thể vừa lên môn liền hỏi triệu kế tổ có phải hay không bị dội nước lã, đến muốn trước giảng điểm vâu nghĩa giật nhẹ, Hàn huyên một phen, mới phương tiện kế tiếp tiến vào chính đề, có vẻ chính mình là xuất từ quan tâm, không phải tới xem náo nhiệt. Nhưng chờ triệu mãn lương thỏa mãn bọn họ bắt quái, đã biết triệu đào hoa 2 tỷ mỗi bị đưa đi đọc ký giáo sau, các thôn dân đều cảm thấy này náo nhiệt nhìn không thơm. Sao lại thế này, không phải nói đi rửa sơn thôn thăm người thân sao? Như thế nào biến thành đi thành phố cấp khuê nữ báo danh ký giáo? vốn là nghĩ đi cứu ra, nhưng này không kéo sao. Ở trên đường nghe được thành phố Thanh Nham bên kia ký giáo có thể tuyển nhận tiểu học sinh viên tốt nghiệp, báo danh thời gian liền tại đây mấy ngày, nhà ta hoa sen đau lòng đào hoa thỉ hai, liền tưởng đưa các nàng đi ký giáo học tập học tập, tuy rằng tốt nghiệp sau không bao phân phối, nhưng là có thể học một môn kỹ thuật trong người, cơ hội tới mới chào được, vì thế vì không chỉ hoãn thời gian, chúng ta liền đi thành phố báo danh. Đi phía trước liền tính toán hảo, nếu không có thuận lợi nhập học, liền nói là đi dựa sân thôn Bất quá hiện tại thuận lợi nhập học, không sợ cành mẹ đẻ cành con gì đó, kia cũng không gì khó mà nói. Nhưng thật ra triệu kế tổ bị dội nước lá gì, triệu mãn lương là không thừa nhận. Đại phòng nhị phòng tuy rằng xé rách mặt, nhưng là chê cười có thể không nháo đến bên ngoài đi, vẫn là không nháo ra đi hảo. Nói xong kỹ giáo sự, triệu mãn lương không nhìn xuống, lại khoe ra một chút nhà hắn hoa sen ngày hôm qua xe đạp vừa học liền biết sự. con ở bởi vì triệu đào hoa hai người thình lình liền nghiệm ký giáo, thành người đọc sách một chuyện mà có chút hoàng hốt lại nghe được Triệu Mãn Lương khoe ra xe đạp một chuyện. "Hào đi, tuy rằng tiểu câu thôn có mấy nhà người đã có xe đạp, nhưng là Triệu Mãn Lương ở đưa xong 2 tỷ mỗi đọc ký giáo, còn có thể lại mua chiếc xe đạp một chuyện, vẫn là làm các thôn dân chấn kinh rồi." "Này, nhà này đế là có bao nhiêu hậu a?" Không nhìn xuống, các thôn dân lại lần nữa hung hăng mà hâm mộ Triệu ra nhị phòng, tố chất tâm lý thiếu chút nữa cũng vô pháp ngốc đi xuống nghe Triệu Mãn Lương thổi ngồi xe lửa ngồi xe bus trải qua cùng ở thành phố Thanh Nam hiểu biết. Lớn như vậy, bọn họ cũng chưa ngồi qua xe lửa xe buýt, cũng không có đi qua thành phố, càng không có ở thành phố quán ăn ăn cơm xong. Cái gì hồ tiêu heo bụng nấu canh gà, sườn heo chua ngọt tớt gà. Hết thể đều không có ăn qua. Triệu mãn lương thật sự là quá hảo mệnh đi. Ô ô, hảo tưởng triệu hà hoa là nhà mình khuê nữ à. Không hẹn mà cùng, cấp lao tổ tông hóa vàng mã người lại biến nhiều. Cùng cái triệu ra con cháu, lao tổ tông ngươi cũng hơi chút phù hộ phù hộ chúng ta đi. Phi triệu họ thôn dân còn lại là, lão tổ tông, làm ơn ngài học học cách vách triệu ra láo tổ tông, mạo cái khói nhẹ làm nhà của chúng ta cũng ra cái người chơi đi. Nam nữ già trẻ đều hảo, bảo đảm đều sẽ nghiêm túc làm việc, giống triệu hà hoa như vậy thịnh vượng trong nhà. Đồng dạng ở cầu tổ tông phù hộ còn có thường văn bác, chỉ là hắn cầu nội dung không phải làm nhà mình xuất hiện người chơi, mà là cầu chính mình thuận thuận lợi lợi cưới đến triệu hà hoa. Đời trước đến hắn ngoài ý muốn tử vong, Hắn cùng trong nhà hắn người đều không có trở thành người chơi, cho nên thường văn bác liền không làm cái này vô dụng công. So với cái này, vẫn là cầu hắn cưới đến triệu hà hoa tới đáng tin tệ, rốt cuộc đời trước, cưới triệu hà hoa từ gia hành ở nạn đói năm quá chính là gì nhật tử, đó là rõ như ban ngày. Trong tới một hồi, thường văn bác đối chính mình tiệt hồ từ gia hành một chuyện, kỳ thật là rất có tự tin. Nhưng là hắn lại không dự đoán được, chính mình đều mỗi ngày ngồi canh ở ga tàu hỏa, đều có thể bỏ lỡ triệu hà hoa. Đúng vậy Thường văn Bắc đã biết triệu đào hoa 2 tỷ mội báo danh sự, còn nghe được triệu hà hoa lại cùng đời trước giống nhau, đi từ gia hành tiệm ăn tại gia ăn cơm. Này đánh thường văn Bắc một cái trở tay không kịp, trước tiên, trong đầu hiện lên vận mệnh chú định đều có ý trời như vậy huyền diệu nói, lập tức hoảng hốt không thôi, chẳng lẽ đời này triệu hà hoa vẫn là sẽ gả cho từ gia hành. Kêu ông trời làm hắn trọng sinh làm cái gì? Lại đến trải qua một lần chịu đói, đói đến tim gan cồn cả thống khổ sao? Không, sẽ không. Nếu đều làm hắn trọng sinh, ông trời lại sao có thể sẽ như vậy tàn nhẫn? Hắn không thể hoảng, không thể nhận mệnh, nhận mệnh nói, liền thật sự cái gì cũng không thay đổi được. Tuy rằng thường văn bác như thế nào cũng tưởng không rõ chính mình như vậy nghiêm túc ngồi canh, vẫn là bỏ lỡ triệu hà hoa, nhưng là, hắn thực mau lại suy nghĩ một cái tân biện pháp. Nếu không thể ở ga tàu hỏa ngồi canh đến triệu hà hoa, chế tạo tự nhiên ngẫu nhiên gặp được, thuận tiện phá hư nàng cùng từ gia hành gặp mặt, như vậy, hắn liền tự mình đi tiểu câu thôn tìm nàng. Vẫn là dùng lừa gạt hắn mội thường văn duyệt cái kia lý do, liền nói chính mình là tới siêu tầm phong tục tìm linh cảm, nghĩ biện pháp làm triệu hà hoa đối hắn nhất kiến trung tình, tốt nhất có thể ở nhờ ở nhà nàng, cùng cái dưới mái hiên bồi dưỡng cảm tình. Không phải thường văn bác chính mình thổi, từ nhỏ đến lớn hắn đào hoa duyên liền không tồi, hắn hảo hảo trang điểm trang điểm, như thế nào đều so từ ra hành cái kia chỉ đọc ký giáo đầu bếp có mị lực, đến lúc đó còn không phải nhẹ nhàng có thể đem triệu hà hoa cái này tiểu thôn cư cấp mê hoặc, Trở đến hắn chiếm cứ Triệu Hà Hoa Tâm, từ ra hành chính là lại lì lợm la liếng muốn ăn cơm mềm cũng chưa môn. Vì thế, Thường Văn Bắc liền tính toán sân đại học khai giảng trước, đi một chuyến tiểu câu thôn chế tạo gặp nhau hiểu nhau yêu nhau cơ hội. Nếu là tiến triển đến thuận lợi, hắn hẳn là có thể ở khai giảng trước chạy về trường học. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, Thường Văn Bắc vẫn là trước viết một phong thơ, đến lúc đó nếu hắn không đuổi được đến khai giảng, khiến cho bạn tốt giúp hắn thỉnh cái giả. Tuy rằng hai năm sau liền phải phát sinh tai họa Nhưng là đại học là hắn thật vất vả thi đầu, vẫn là không thể không thượng. Hơn nữa sinh viên thân phận cũng có lợi cho hắn thi triển mị lực. Thường văn bác tính toán một phen, thực mau liền đem tin gửi đi ra ngoài, hơn nữa mua phiếu đi trước thành phố Thanh Nam. Thường ra tổ tông, ngươi nhưng ngàn vạn muốn phù hộ ta hết thể thuận lợi, ngài cũng không nghĩ, thường ra đoạn ở ta này một thế hệ đi. Thường văn bác nội tâm kích động tự tin lại thấp thỏng, lần này, hắn hẳn là có thể ngộ được đến triệu hà hoa đi. Lần trước ở ga tàu hỏa, Hắn rốt cuộc lại như thế nào bỏ lỡ nàng đâu. Rõ ràng, nàng kia trương đấy đà hồng nhuận phúc hầu mặt, hắn nhớ rất rõ ràng A. 024. L-E-O-S-I-N-G. Phần 24. 024. Lý Huy Nguy còn không biết có cái trọng sinh nam đang ở tìm nàng trên đường. Từ thành phố Thanh Nam trở về ngày hôm sau, nàng liền kỵ xe đạp đi chấn trên cấp tử ra hành gửi thư báo cái Bình An, sau đó đơn giản đi dạo một vòng thị trấn. Lý Tiểu Câu Thôn gần nhất cái này thị trấn ngày thường không thế nào náo nhiệt, chỉ có ở mỗi cái cuối tuần học trợ, phù cận làng trên xóm dưới người đều tới hoặc mua hoặc bán đồ vật thời điểm, mới có thể có vẻ thực náo nhiệt. Nàng tới gửi thư thời điểm không phải họp trợ ngày, tự nhiên không gì náo nhiệt hảo nhìn, cho nên thực mau, Lý Huy Nguy liền kỵ xe đạp về nhà. con đừng nói, có một chiếc xe đạp là thực phương tiện, chính là từ trấn trên hồi thôn nửa đoạn sau lộ không có phô xi măng, loại này đầu gỗ thêm thiết xe đạp không như vậy hảo kỵ. Đầu sân núi đến xuống dưới đẩy đi lên, đụng vào tảng đa lớn khối dễ dàng quăng ngã, hơn nữa tại đây loại mặt đường chạy lâu rồi, phòng trừng mài mòn cũng thức mau Nang liên tính toán, chờ lại tích cóc điểm tiền, liền mua một chiếc thuần thiết yêu cầu đăng ký thượng giấy phép cái loại này xe đạp, cái loại này xe đạp tương đối sang quý, đến 10 lượng bạc. Giống loại này đầu gỗ thiết, cũng 14 lượng bạc, mặc cả sau còn có thể thiếu 100 văn. Bất quá cũng không nóng nảy, ngắn hạn nội này giá xe đạp vẫn là có thể dùng, trên thực tế Trong thôn mấy nhà mua xe đạp, cơ bản cũng là loại này đầu gỗ thiết, ở trong thôn khai quẩy bán quà vật lại làm người bán hàng rong hứa ra, ngay từ đầu cũng là dùng loại này xe đạp đi bán hóa, lý huy như ngày đó về nhà tới mua cái sọt đặt tại xe đạp ghế sau biện pháp, cũng là bắt trước hứa ra. Mà chứ bỏ ngày mưa, mà khác thời điểm hứa ra cơ hộ mỗi ngày đều phải dùng kia chiếc xe đạp, không ngừng là đi tới đi lui với chân trên, càng nhiều vẫn là đi các trong thôn bán đồ ăn bán hóa gì đó. Thôn Chi Gian con đường rất ít giống trong thành như vậy Tu xi Măng, đều là người dẫm ra tới, cứ như vậy nhà bọn họ kia chiếc xe đạp đều dùng hảo chút năm, cũng chính là mấy năm nay mới mua thuần thiết đâu. nha nàng này chiếc xe đạp, ngày thường hẳn là không gì dùng, liền bán trò chơi xuất phẩm đồ vật khi hoặc là họp trợ mới có thể dùng đến, cho nên cũng không quá sốt ruột mua thuần thiết. So với việc này, vẫn là giáo nàng cha mẹ học kỵ xe đạp việc này càng quan trọng. Chỉ là, Lý Uy Nguy lại không có nghĩ đến. Dạy người học xe đạp là một kiện như vậy khó sự tình, nàng rõ ràng nhớ rõ lúc trước học xe đạp thực mau, vì sao nàng cha mẹ lại học được như vậy gian nan. Nàng đều ở phía sau cho bọn hắn ỡ, vẫn là kỵ không hai bước liền phải quăng ngã, lý huy nhuy tỏ vẻ không quá lý giải. Triệu Mãn Lương cũng không nghĩ tới xe đạp như vậy khó học, rõ ràng ngày đó nhà hắn hoa sen vừa học liền biết, nhưng đến phiên hắn, ngồi ở xe đạp thượng, hai tay hai chân đều cảm giác không nghe sai xử, trong đầu cùng có một cuộn chỉ rối dường như. Hơn nữa nội tâm tổng sợ hãi muốn quăng ngã. Nay chính mình kỵ cùng ngồi ở xe toàn thượng, cũng quá không giống nhau đi. Hứa nhị ni cũng không kỵ quá xe đạp, ngồi nàng đều không có ngồi quá, so triệu mãn lương còn hoảng, thân thể đều là cứng đở, đều muốn đánh lui trong lớn. Đặc biệt là bọn họ ở cửa nhà học, bên cạnh hàng xóm còn tới vây xem, thường thường phát ra tiếng cười, làm cho hứa nhị ni rất là xấu hổ. Không có việc gì nương, ta đỡ ngươi, thực mò đi học sẽ Chính mình có thể học xe làm gì không học. Này lại không phải hiện đại, ở tại thành phố lớn xe điện ngầm bốn phương thông suốt đi đâu đều phương tiện, ở cái này tiểu câu thôn, không học được kỵ xe đạp ra cái môn rửa hai cái đùi đi đường có thể đi bao xa. Chính là đắp xe bỏ, cũng đến tùy nhân ra thời gian tới. Lý Huy Nguy không cho nàng nương từ bỏ, muốn học liền hai vợ chồng cùng nhau học, còn có cái bạn. Về sau ra cửa bán tiểu mạch học trợ gì còn có thể cùng đi, hai người đều sẽ kỵ, cho nhau đều có cái chăm sóc. Bất quá đại khái là người đến trung niên. Lại chưa từng có tiếp xúc quá, hai người bọn họ là học thật chậm. Lý Huy Nguy đã không trông cậy vào bọn họ một ngày có thể học xong, có thể kiên trì học xuống dưới là được. Kết quả ngày hôm sau hứa ra lão nhị hứa có bạc chủ động tới dạy hắn cha kỵ, một cái buổi sáng, nàng cha thế nhưng học xong. Hơn nữa ở hắn cha học được sau giáo nàng nương, nàng nương thế nhưng cũng học xong, có thể chính mình lưu một đoạn đường đều không quăng ngã, liền kém chuyển biến không được, còn phải xuống dưới chân dẫm lên mà chuyển, địa phương nhỏ còn chuyển bất quá tới. Chính là so với ngày đầu tiên Lý Huy Nguy dạy bọn họ khi dấm không hai đặt chân đạp liền phải quăng ngã bộ ráng, quả thực là chất bay vọt hảo sao. Chờ bọn họ nhiều kỵ vài lần, chuyển biến khẳng định cũng không thành vấn đề. Lý Huy Nguy không chỉnh minh bạch, nàng cảm giác nàng cùng có bạc thúc giống nhau giáo, cũng là cho đỡ ghế sau chỉ đạo A, sao kết quả liền kém như vậy nhiều đâu. Tính tính, dù sao có thể học được là được, quả nó là ai dạy. Lý Huy Nguy tâm thực hoan, thấy cha mẹ học xong, liền tiến vào trong trò chơi đi. Đến nỗi cảm tạ có bạc thúc sự, loại người này tình lui tới nàng cha mẹ vẫn là sẽ, không cần nàng nhọc lòng. Trước mắt, nàng trò chơi cấp bậc vẫn là 4 cấp, vườn trái cây gieo 10 viên cây ăn quả, đều làm nàng ăn cái biến, trừ bỏ nàng yêu nhất sầu riêng. mà khác trái cây hương vị cũng phi thường hảo, là đời trước Lý Huy Nguy ở nhãn hiệu tiệm trái cây đều mua không được vị. Hơn nữa, Lý Huy Nguy còn phát hiện, nàng ở trong trò chơi ăn này đó trái cây, chỉ cần nàng nuốt trôi không cảm thấy căng, ăn lại nhiều đều sẽ không ăn thương. Giống như là ăn sầu riêng, mới vừa ở trong trò chơi thu hoạch sầu riêng thời điểm, không nhịn xuống liên tiếp ăn 10 ngày qua, chính là người một chút đều sẽ không tượng hỏa. Nếu là trong hiện thực như vậy ăn, là thực dễ dàng tượng hỏa. Lý huy như đời trước có thứ ở sầu riêng đại lượng đưa ra thị trường một vòng liên tục ăn 3 ngày, liền khoang miệng luet, lại còn có làm thời gian hành kinh trước tiên mấy ngày, hơn nữa thế tới rào rạt. Nhưng ở trong trò chơi liền sẽ không, chẳng sợ nàng đem sầu riêng đương cơm ăn, thân thể đều sẽ không như thế nào. Cũng không biết đây là trò chơi trái cây bản thân đặc tính, vẫn là bởi vì ở trong trò chơi. Lý Huy Nguy có nghĩ tới ở bên ngoài trộm thí nghiệm hạ nhưng là sầu riêng hương vị thật sự rất lớn, thực dễ dàng bị phát hiện, cũng liền từ bỏ. Tính toán chờ nàng đối ngoại cấp bậc là 4 cấp thời điểm, lại đến thử xem. Ở kia phía trước, nàng liền ở trong trò chơi ăn. Lần này tiến vào trò chơi, nàng liền tính toán thăng cấp một chút. Vẫn là tính toán dùng phía trước biện pháp, đem các lưu trình đều soát 10 thứ kinh nghiệm giá trị đương gi Gà vịt môi dưỡng này một khối kinh nghiệm giá trị là đã sớm đủ 10 lần, chủ yếu là vườn trái cây cùng đồng ruộng hai bên mặt. Đồng ruộng tổng cộng có 3 mẫu đất, hạt giống có tiểu mạch, bắp cùng cải trắng, này 3 loại nàng đều có loại quá, đã biết lưu trình sau, nàng liền không muốn tự mình đi loại. Gieo giống, tưới nước, làm cỏ. Nghe đi lên rất đơn giản, ai làm ai biết, đặc biệt là có 3 mẫu đất dưới tình huống, kia thật là mệt đến không được, nếu là từ trước triệu hà hoa còn kiên trì làm được xung dưới. Nhưng là khôi phục ký ức sau Lý Huy Nguy là thật sự làm không được mỗi ngày làm, chẳng sợ nàng không có bàn tay vàng, nàng cũng chưa biện pháp kiên trì mỗi ngày trồng trọn, người ngoài nói nàng chăm chỉ gì đó, nàng cũng không dám đương. Không chi nàng là có bàn tay và người, có thể lợi dụng bàn tay vàng, làm gì còn phải chính mình vất vả đâu. Cho nên làm ruộng này một hối, nàng là tương đối lười biếng, ngẫu nhiên nhớ tới hoặc là bàn tay vàng trò chơi kho hàng đầy, yêu cầu bay lên không gian thời điểm, mới có thể từ bản tay vàng kho hàng lấy ra này đó thu hoạch. Phong tới làm ruộng xử ta vui sướng trò chơi kho hàng bên trong soát kinh nghiệm giá trị thả vaii lần nàng đều có nhớ kỹ trong đó cải trắng cùng bắp là soát đủ rồi kinh nghiệm giá trị Rốt cuộc này hai cái đầu đại tương đối dễ dàng như là tiểu mạch liền tương đối phiền thoái còn kém 7 thứ mới đủ 10 thứ đâu lý Huy Huyuy liền trọng điểm trước đem tiểu mạch kinh nghiệm giá trị cấp soát sau đó lại đến lộng vườn trái cây kinh nghiệm giá trị lúc trước loại trái cây thời điểm nàng Quang Nghị muốn loại chút mộng tưởng nông trường cái này bàn tay vàng trò chơi không có Hào Tranh thủ thực hiện trái cây chủng loại tự do, chờ tới rồi muốn soát kinh nghiệm đăng giá, mới có chút phiền toái, không có biện pháp thông qua bàn tay vàng trực tiếp gian lận, đến quá một tay tới. Cái gọi là quá một tay, chính là dùng mộng tưởng nông trường kho hàng vật tư lấy ra tới bán cho làm ruộng sử ta vui sướng trò chơi thương thành, như là tiểu mạch, bắp, cải trắng, trứng gà, trứng vịt này đó, làm ruộng sử ta vui sướng trò chơi thương thành là thu mua, sẽ không tồn tại trò chơi ngăn cách. Ở trò chơi thương thành bán ra, được đến đồng vàng sau, Liền ở trò chơi thương thành mua sắm cây ăn quả dinh dưỡng dịch, sau đó lợi dụng cây ăn quả dinh dưỡng dịch tới nhanh hơn trái cây thu hoạch thời gian, đặt tới soát kinh nghiệm tác dụng. Nhưng là cây ăn quả dinh dưỡng dịch cũng không tiện nghi, một túi liền phải 50 đồng vàng, mà 10 loại cây ăn quả, thấp nhất cũng muốn 5 túi dinh dưỡng dịch mới có thể hoàn thành một lần từ sinh trưởng đến thu hoạch, đó chính là 250 đồng vàng một lần, soát 10 thứ kinh nghiệm liền 2.500 đồng vàng. Tối cao là muốn 10 túi dinh dưỡng dịch tương đương với soát một lần kinh nghiệm yêu cầu 500 đồng vàng, 10 thứ 5.000 đồng vàng. Cố tình một cái trứng gà, trứng vịt thu mua giới mới 2 đồng vàng, 100 cân bắp mới 10 đồng vàng, 100 cân tiểu mạch 8 đồng vàng, 100 cân cải trắng 9 đồng vàng. Thu mua giới cùng thương thành bán ra thương phẩm giá trị thật sự kém đến quá lớn, nếu không phải nàng có bàn tay vàng, đến uy bao nhiêu lần gà vịt loại nhiều ít mà, cần cù chăm chỉ thành gì dạo, mới có thể mua nổi a Công khó trách đại nhã quốc người chơi khác thăng cấp như thế khó khăn mà thông thả. Đương nhiên, Lý Uy Nuy là không cần mỗi cây cây ăn quả đều dùng dinh dưỡng dịch tới soát đủ kinh nghiệm giá trị, bởi vì tại đây phía trước, cây ăn quả đã bình thường sinh trưởng thu hoạch quá rất nhiều lần, cho nên dù sao cũng phải tính xuống dưới, sở yêu cầu tiêu phí đồng vàng sẽ tương đối thiếu chút. Nàng nếu là không nghĩ hoa cái này đồng vàng kỳ thật cũng có thể, lại làm từng bước chờ thượng 2 3 nguyệt, không sai biệt lắm cũng là có thể thăng cấp. Nhưng chơi trò chơi sao? Ở cùng cái cấp bậc nóc lâu rồi, liền rất dễ dàng chán ghét. Ở trong nhà vội vàng kiến phòng ở thời điểm nàng chính là 4 cấp, hiện tại tân niên đều đi qua, không mấy ngày lập tức là 2 tháng phân, còn dừng lại ở 4 cấp, nàng vẫn là có chút nhị, muốn thăng cấp nhìn xem tân phong cảnh. Vì thế, kế tiếp mấy ngày, Lý Uy Nuy liền chuẩn bị bắt đầu gan, nàng muốn bằng mau tốc độ tích góp đủ sở hữu cây ăn quả soát mãn kinh nghiệm giá trị đồng vàng, trở thành 5 cấp người chơi. Mà liên ở Lý Uy bắt đầu gan trò chơi thời điểm, Thường văn bác xe lửa cũng đến trạm Lữ Ninh huyện trạm. Chỉ là, đến trạm sau hắn mới phát hiện, này tiểu câu thôn hắn không biết nên như thế nào đi, bởi vì nó liền không phải nổi danh thôn, hỏi ga tàu hỏa nhân viên công tác, nhân ra lắc đầu nói không biết. Thường văn bác đành phải trước ngồi xe ngựa đến trong huyện mặt, tính toán tới rồi trong huyện, lại cẩn thận hỏi thăm. Cũng may lúc này, là làm hắn cấp hỏi thăm, chỉ là, ra hai cái người chơi tiểu câu thôn. Đúng vậy, năm trước tiểu câu thôn ra hai cái người chơi Nghe nói hai người vẫn là toàn gia, ngươi muốn tìm chính là cái này tiểu câu thôn không? Nếu không phải, ta đây liền không biết còn có cái nào tiểu câu thôn. Tiểu câu thôn lại không phải ở huyện thành vùng ngoại thành, từ trước cũng không có xuất hiện cái gì đại nhân vật. Nếu không phải nằm trước ra hai cái người chơi, trong huyện đầu người địa phương cũng không biết có thôn này đâu. Kêu hai cái người chơi tên gọi là gì? Có phải hay không có cái kêu triệu hà hoa? nay ta nào biết ta, ly đến như vậy xa, ta lại không đi qua trong thôn. Sao khả năng biết gọi là gì, chỉ biết là hai cái cô nâng ra. Lữ Ninh huyện Ly Tiểu Câu Thôn vẫn là có nhất định khoảng cách, không có mặt khác huyện Thành Gần. Triệu Mãn Lương bán Tiểu Mạch thời điểm không có tới quá trong huyện bán, trong huyện người tự nhiên cũng không được rõ lắm. Trừ phi Thường Văn Bác như vậy vừa khéo, có thể hỏi đến Triệu Bảo Châu nàng Tiểu gì Chỉ là nàng Tiểu Di lại không ở cái này chạm xe buýt phụ cận, Thường Văn Bác tự nhiên là hỏi không đến. Bất quá trước mắt, tin tức này cũng đủ khiếp sợ đến Thường Văn Bác. Hắn vẫn luôn cho rằng, Triệu Hà Hoa là bọn họ trong thôn duy nhất một cái người chơi, lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn có một cái khác người chơi. Nhưng là Triệu Hà Hoa thân tỉ muội giống như liền Triệu Đào Hoa cùng Triệu Lan Hoa hai cái, đều bị nàng đưa đi thành phố Thanh Nham nữ tử ký giáo học tập, không có khả năng là các nàng hai, lại là cùng cái thôn, hẳn là đường tỉ muội Chỉ là, hắn đời trước lại không như thế nào cụ thể hiểu biết quá Triệu Hà Hoa gia đình tình huống nhân tế quan hệ, hắn biết có quan hệ nàng tin tức còn đều là từ cô cô chô đó nghe nói. Mà nàng cô cô phòng trừng cũng chỉ là tin miệng hè bởi vì từ từ gia hành năm ấy cùng cô cô ra sẽ rách mặt sau, hai nhà liền không có như thế nào lui tới. Cũng là ở nạn đói bắt đầu sau, hắn cô cô mới ở trong lời nói thường xuyên đề cập đến từ gia hành cùng hắn cái kiêng người chơi thê tử Triệu Hà Hoa, lại trước nay chưa nói quá, Triệu Hà Hoa còn có cái đường tỉ bội cũng là người chơi. Thương văn bác suy đoán, hẳn là nàng cô cô cũng không biết. Một nhà hai người chơi, Này đến là cái gì phong thủy A Trò chơi chi thần xuất hiện tới nay, giống như liền không có xuất hiện quá loại tình huống này đi. Dù sao hắn là không nghe nói. Nhìn không được mà, thường văn Bắc dâng lên hâm mộ thậm chí ghen ghét chi tình. Nếu là hắn cũng có thể bị tuyển vì người chơi, hiện tại cần gì phải muốn ngàn rằm xa xôi tới lấy lòng triệu hà hoa đâu. Đáng tiếc đời trước đến hắn quải rất đều không có trở thành người chơi. Cái này niệm tưởng vẫn là chờ hắn có thể thuận lợi sống đến đời trước thời gian điểm, vượt qua tử kiếp lại đến hy vọng xa một vài đi Hiện giờ quan trọng, vẫn là trước đem triệu hà hoa cưới tới tay. Đúng vậy, là cưới. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận người chơi đều là cưới người khác, nhưng cũng có một ít nữ tính người chơi là lựa chọn gà đi ra ngoài. Đời trước Thường Văn Bắc ngay từ đầu xem thường từ ra hành ăn cơm mềm, nhiều ít cũng là có từ ra hành gả cho triệu hà hoa nguyên nhân. Tuy nói mặc kệ là cưới vẫn là gà, cùng người chơi kết hôn, đều làm người rất là hâm mộ. Nhưng khi đó Thường Văn Bắc là sinh viên, tâm cao khí ngạo vẫn là cảm thấy từ gia hành như vậy không quất khí. Đời này hắn tuy rằng cũng muốn ăn triệu hà hoa này khẩu cơm mềm, nhưng nếu có thể nói, thường văn bắc vẫn là muốn tranh thủ cưới triệu hà hoa mà không phải gà cho nàng. Đương nhiên, hắn cũng biết, triệu hà hoa ra liền tỉ mỗi ba cái, vì triệu ra truyền thừa, hắn là nguyện ý ở hài tử dòng họ thượng làm thỏa hiệp, đến lúc đó bọn họ nhiều sinh mấy cái, trong đó một cái đi theo họ mẹ là được. Triệu hà hoa nếu là liền loại này phương án cũng không chịu tiếp thu nói, kia hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp gà cho nàng. Bất quá không đến bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tuyển con đường này. thường Văn Bắc trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi một cái khác người chơi sự, lúc này chỉ là ở trong lòng hắn nổi lên rất nhỏ gợn sóng mà thôi, rốt cuộc người là có khuynh hướng đi chính mình cảm thấy ổn thỏa có 5 chắc con đường, đời trước hắn đều không có nghe nói qua cái này người chơi, cũng không biết đối phương bao lớn rồi, kết hôn không, cho nên lập tức, hắn còn ở tính toán cùng triệu hà hoa đủ loại, Bởi vì từ trong huyện đến trấn trên kia chiếc xe ngựa đã đi trở về, thời gian cũng đã chậm, thường văn bác không nghĩ đuổi đêm lộ, lại cảm thấy chính mình ngồi lâu như vậy xe lửa, lại ngồi xe bít, trên người đều có vị, bởi vậy hắn cùng ngày là ở trong huyện lữ quán rừng chân. Và ở lúc sau liền cho chính mình hảo hảo mà giặt sạch đầu tắm rồi, nghĩ ngày hôm sau có thể lấy tinh thần soái khí bộ dạng đi tiểu câu thôn. Kết quả lại bởi vì trong lòng nhớ thương sự, vào lúc ban đêm lăn qua lộn lại đã lâu không ngủ, thật vất vả ngủ hạ lại trấn mắt đều đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Hơn nữa, hắn đáy mắt giống như còn xuất hiện quần thâm mắt, cả người nhìn qua cũng là một bộ hể và hiểu sự bộ dáng. Ngủ quên trạng thái không tốt, làm đến thường văn bắt trong lòng có điểm hoảng, vốn dị hắn là tưởng buổi sáng mướn chiếc xe ngựa liền đi chân trên, tuy rằng giá cả xe so ngồi kia một chuyến xe tuyến muốn quý, nhưng là ban ngày lời nói đảo cũng còn hảo, hắn có thể tiếp thu. Hiện tại thời gian này điểm, đều không cần lại mướn xe ngựa, lại chờ một cái tới giờ là có thể đáp kia tranh cố định đi tới đi lui với chấn trên huyện thành xe tuyến. thường văn bác có chút bực bội, nhưng vẫn là quyết định tẩy cái chiến đấu tám, làm chính mình nhìn qua tinh thần chút. Bằng không vạn nhất như vậy vừa khéo liền ở chấn trên gặp được triệu hà hoa, hắn một bộ buồn ba hiểu sự bộ dáng, đã có thể thật sự quá không xong thường văn bác vẫn là thực hiểu người là thị giác hệ động vật những lời này, tuy rằng lúc này còn không có cái này cách nói, nhưng trong tiểu thuyết nhất kiến trung tình, thường thường cũng là tài tử giai nhân, quá khó coi Đó chính là người qua đường. Vì thế, chờ thường văn bác đơn giản ăn đồ vật sau, lập tức lại đi tắm rửa một cái, tóc giống như bởi vì thức đêm có chút dù, đơn giản cung cấp giặt sạch, dù sao là tóc ngắn, dùng khăn lông sát một sát, thực mau liền làm. Trang điểm xong chính mình sau lại xem gương, trong lòng rốt cuộc vừa lòng. Nhưng lúc này thời gian cũng không quá đủ rồi, vội vàng lui phòng, liền đi trước tiên hỏi thăm xe tuyến vị trí. Cũng may hắn chủ lữ quán cách này địa phương không xa, nhưng thật ra làm hắn đuổi kịp Xe ngựa là trừ bỏ cửa ra vào mặt khác ba phương hướng đều có thể ngồi người trong tình huống bình thường từ chấn trên tới trong huyện người không nhiều lắm hoặc là là tới chọn mua đi dạo phố phụ nhân cùng người trẻ tuổi hoặc là có công tác yêu cầu đi công tác xe bệnh cùng với học sinh bất quá học sinh quần thể tương đối thiếu chấn trên liền có cao trùng người địa phương giống nhau sẽ ở chấn trên đọc hơn nữa khảo nhập trong huyện cũng không dễ dàng như vậy thường Văn Bắc lên xe thời điểm trong xe ngựa ngồi một đôi tỉnh nữ hai vị phụ nhân Ba cái phương vị băng ghế cấp ngồi hai cái, hắn tự nhiên là ngồi ở không cái kia vị trí. Chờ hắn ngồi xong không một hồi, sa phu liền chuẩn bị rời đi. Chờ hạ. Triệu Mỹ hồng thở hồng hộp mà chạy vội lại đây, ở xe ngựa trước đứng yên, sư phó, xin đợi một chút, còn có người. Nói xong lại hướng phía sau kia, bảo châu, mau một chút. Mấy ngày hôm trước, nàng tỉ triệu Mỹ anh nhờ người mang lời nhắn, muốn cho nàng này thứ sáu hỗ trợ cấp bảo châu thỉnh cái giả, đáp kia chiếc trở về trấn thượng xe ngựa. Nàng sẽ đi trấn trên tiếp nàng. Tuy rằng nàng tỷ chưa nói là bởi vì gì, nhưng Triệu Mỹ Hồng cảm thấy, hẳn là vì Bảo Châu ăn Tết sau không lâu liền tới trong huyện, thả đến nay cũng chưa về nhà đi một chuyện. Lúc ấy Triệu Bảo Châu trường học còn không có mở cửa, nàng tự nhiên là chạy tới tiểu gì ra. Triệu Mỹ Hồng thấy nàng, cùng ngày đó nửa đêm nhìn thấy nàng giống nhau kinh ngạc. Chờ lộng minh bạch Bảo Châu là cảm thấy ở nhà cha mẹ ca tẩu bọn họ bức nàng đi trong trò chơi làm ruộng chán ghét sau. Triệu Mỹ Hồng lần nữa ngữ Làm ruộng vất vả, Triệu Mỹ Hồng tự nhiên là biết đến, ở nàng không có triển lộ ra học tập thiên phú phía trước, ở tiểu câu thôn, nàng cũng là muốn làm việc, đặc biệt là ngày mùa thời điểm, trường học còn riêng phóng ngày mùa giả, nàng liền đỉnh mặt trời trói trang làm việc, rất nhiều thời điểm đều tưởng nằm trên mặt đất bên trong, trực tiếp cứ như vậy ngủ. Nếu không phải tràn đầy thể hội làm ruộng vất vả, Triệu Mỹ Hồng cũng sẽ không như vậy nỗ lực mà thi đầu huyện thành cao trung, lại nghĩ cách lưu tại trong huyện, đừng cái người thành phố. Chính là Bảo Châu tình huống không giống nhau à, Bảo Châu là người chơi, là ở trong trò chơi làm ruộng, không phải ở hiện thực đồng ruộng bận bận ruộng, ruộng xem bầu trời ăn cơm, vận khí tốt là cái được mùa năm, có thể ăn no mặc ấm, vận khí không hảo thu hoạch giảm sản lượng, đến lạc lương quần ngao nhật tử. Trong trò chơi làm ruộng, đó là cao được mùa chức nghiệp, dễ như trở bàn tay là có thể kiếm nông dân một năm bận việc đều kiếm không đến bạc. Mà nàng tỷ đã nguyện ý làm nàng hàng ngày bình thường đi học, chỉ là ở kỳ nghỉ mới trở về làm làm ruộng Cứ như vậy Bảo Châu đều cảm thấy vất vả không vui. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Mỹ Hồng đều hoài nghi chính mình từ trước như thế nào sẽ cảm thấy Bảo Châu ngoan ngoãn lại nghe lời đâu. Chính là xem Bảo Châu hủy khuất bộ dáng, còn đem trên tay vết thương cho nàng xem, nàng lại không có biện pháp đối nàng nói răn dạy nói. Một học kỳ không làm ruộng, vốn dĩ liền không thuần thục Triệu Bảo Châu thiếu chút nữa liền một đêm trở lại trước giải phóng, gì cũng quên mất. Cuối cùng tuy rằng nhớ lại tới bước đi, nhưng bị thương vẫn là khó tránh khỏi. Cũng chính bởi vì vậy Nàng mới có thể cảm thấy làm ruộng thật sự quá mệt mỏi, bước nàng mỗi ngày đi vào làm việc người nhà, cũng thực chán ghét, một chút cũng không giống từ trước như vậy đối nàng hảo. Nàng nương nói cái gì trở thành người chơi là phúc khí sự, có thể quá thượng hảo nhật tử, Triệu Bảo Châu hiện tại là một chút đều không tin, nàng liền không có quá thượng hảo nhật tử. Đến nỗi nhị đường tỷ mỗi ngày làm ruộng cho nên hiện tại trụ thượng nhà ngói gì đó, Triệu Bảo Châu cảm thấy nhà cũ trụ đến cũng khá tốt, nàng là không có biện pháp giống nhị đường tỷ như vậy mỗi ngày làm ruộng. Hơn nữa nhị đường tỷ từ trước đều là làm thói quen, nàng am hiểu làm ruộng. Mà nàng từ trước trước nay không trải qua, nàng không am hiểu, nàng am hiểu chính là đi học. Nàng cùng nhị đường tỷ đều có từng người am hiểu chỗ, như thế nào có thể đặt ở cùng nhau đối lập đâu. Cho nên Triệu Bảo Châu rất là kháng cự làm ruộng, đối với nàng nương làm nàng tiểu di ở thứ 6 buổi chiều cho nàng sinh nghỉ, nhờ xe trở về chuyện này cũng không quá vui, cọ tới cọ lui mà, nghĩ bỏ lỡ này xe tuyến thì tốt rồi. Kết quả nàng tiểu gì lại chạy lên kêu đỉnh, triệu bảo châu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi lên tới. Bảo châu, chờ về nhà đi phải hảo hảo nghe ngươi nương nói biết không. Tốt, tiểu gì. Triệu bảo châu hữu khí vô lực, nội tâm không phải rất tưởng đáp ứng. Nàng bộ dáng này, triệu Mỹ Hồng tự nhiên cũng xem ở trong mắt, chỉ là lúc này có người ngoài ở, cũng không dám nói cái gì, nên nói nói, ngày hôm qua cũng nói được không sai biệt lắm. Nàng đau triệu bảo châu, nhưng cũng cách một tầng, rất nhiều lời nói nặng khó mà nói. Vẫn là chờ nàng trở về, làm nàng nương nói nàng đi. Triệu Mỹ Hồng hỗ trợ cho tiền xe, lại giúp Triệu Bảo Châu đem hành lý để lên xe ngựa, chỉ là nhìn đến bên trong hai bên đều bị người ba chiếm, không có muốn tế ý tứ, chỉ còn một người tuổi trẻ xa lạ nam tử bên người không một khối to vị trí, nhịn không được thoáng nhữ như mày. Bất quá ngồi xe tuyến chính là như vậy, Bảo Châu hành lý không nhiều lắm, chủ yếu là sách giáo khoa gì đó, trang một cuốn sách bao, cùng với nàng cấp mua một ít đồ ăn, một ít cho nàng tỉ ra. Một ít cho nàng nhà mẹ đẻ, cũng trang một bọc nhỏ. Cặp sách Bảo Châu là bối ở trên người, trên tay nàng này đó, triệu Mỹ Hồng liền trực tiếp đặt ở kia nam tử bên cạnh, làm như nó đỡ. Được rồi, đi lên đi, ngươi nương ở chấn trên chờ ngươi. Hảo! Tiểu gì tai kiến? Ân, tai kiến! Triệu Bảo Châu nhắc chân dấm lên xe ngựa, thường văn bác thuận thế xem qua đi, sau đó, liền có chút sửng sốt. Phanh phanh phanh, hắn tim đập có chút mau là chuyện như thế nào? Cái này tiểu địa phương cô nương, như thế nào sinh đến như thế hợp hắn mắt duyên. Cái loại này bị tiểu dưỡng lại không kêu căng, nhìn qua liền rất có tài tình, lại giống thiên chân tiểu sư mội giống nhau cô nương, đúng là hắn đời trước sở thích loại hình. Không. Thương văn bác đừng xem qua, hắn là muốn theo đuổi triệu hà hoa người, không thể vì nhất thời tâm động, mà hủy diệt chính mình tương lai. Tiểu sư mội thường có, triệu hà hoa liền này một cái. Chỉ có triệu hà hoa, mới có thể làm hắn ở nạn đói thời đại quá thượng hảo nhật tử. 025 LEOSING Phần 25 025 Triệu Bảo Châu nghĩ đến về nhà sau khả năng lại sẽ bị cha mẹ buộc làm ruộng, tâm tình liền rất không tốt, cũng liền không có chú ý xe ngựa người, ánh mắt nhìn như thổi qua đi, nhưng trên thực tế là hoảng hốt, ai bộ dáng cũng không thấy rõ, mơ hổ liền biết là nam hay nữ, cũng không quá đầu óc, nội tâm nghĩ chính là rốt cuộc nên như thế nào chạy thoát làm rốn sự, ngồi trên đi sau ôm cặp sách liền đang ngẩn người. Thường Văn Bắc đừng nhìn mặt cũng không chú ý tới nàng biểu tình, chỉ cảm thấy nàng ngồi xuống lúc sau, hắn dựa vào nàng kia nửa bên không khí đều có chút nhiệt. Hai đời, hắn vẫn là lần đầu gặp được như vậy hợp hắn mắt duyên loại hình. Đáng tiếc, hắn lại không thể tâm động, ngắn ngủi tâm động, nơi nào có tương lai nạn đói quan trọng đâu. Bị đói khát đòn hiểm quá thường văn bác, đời này tình nguyện lựa chọn muôn bánh mì, cũng tạm thời không cần tình yêu. Chỉ hy vọng vị cô nương này không cần đối hắn nhất kiến trung tình, nếu không, hắn phải tàn nhẫn cự tuyệt giai nhân Thương Văn Bắc trong óc nội dung thập phần xuất sắc, trong chốc lát là Triệu Bảo Châu đối hắn nhất kiến trung tình, hắn nên như thế nào cự tuyệt mới có thể không thương giai nhân tâm, trong chốc lát lại là tới rồi tiểu câu thôn sau, Triệu Hà Hoa thấy hắn, có thể hay không bị hắn mê hoặc, đến lúc đó hắn là có thể được như ý nguyện, thiệt hồ từ gia hành đời trước ngày lành, đáng tiếc không có tình yêu hôn nhân, nhiều ít vẫn là có chút khổ sở, nhưng ngẫm lại đời trước chịu đói tư vị, lại cảm thấy không phải rất khó nhẫn mại, Một fan miên man suy nghĩ Nhưng thật ra làm hắn bảo trì chờ mặc. Mặt khác hai vị phụ nhân cùng tiểu tình lữ ngay từ đầu nhưng thật ra có nói chuyện tiếu, bất quá xe ngựa đi được tới một nửa lộ trình cũng liền liêu mệt mỏi, vì thế, toàn bộ thùng xe đều thực an tĩnh. Cứ như vậy không biết chạy bao lâu, Thường Văn Bác não nội các loại tiểu cốt chuyện còn không có kết thúc đâu, liền nghe được xa phu lặc dây cương hu thanh, xe ngựa dừng lại, thân mình bởi vì quán tính một trận lay động, một cái không bắt bẻ, Thường Văn Bác thiếu chút nữa ném tới Triệu Bảo Châu trên người. Vẫn là lại đảo qua đi phía trước nhanh chóng bắt một chút châu ngồi bên cạnh, mới đứng vương thân thể. Nhưng là triệu Mỹ Hồng đặt ở hai người châu ngồi chi gian bọc nhỏ, lại cho hắn lộng rất đi xuống. Triệu bảo châu lúc này mới chuyển qua đi, con mắt nhìn chính mình ghế bên. Thường văn bác vừa lúc cũng xem qua đi, lập tức liền đối với thượng nàng tầm mắt, hai người bốn mắt tương đối. Làm gì đâu mau đem bao nhặt lên tới, đến địa phương chúng ta muốn đi xuống. Ngồi ở bên trong phụ nhân thập phần khó hiểu phong tình. Thương Văn Bắc cùng Triệu Bảo Châu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng quýt rời đi tầm mắt, xoay người lại nhặt tay mải Hai người động tác nhất trí, thiếu chút nữa đầu lại khái tới rồi cùng đi. Hi hi. Đối diện tiểu tình lữ thấy thế, nhịn không được phát ra tiếng cười, nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt phá lệ ái muội Triệu Bảo Châu hoanh mà một chút, liền cảm thấy lô thai cũng phiếm đỏ. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì, nhưng là mạc danh có loại cảm thấy thẹn cảm ở. Thương Văn Bắc nhưng thật ra ổn được. Đem tay nải nhặt lên tới, xin lỗi. Triệu Bảo Châu tiếp nhận tay nải, còn không có tới kịp nói cái gì đâu, thùng xe mở ra, nàng nương Triệu Mỹ Anh mặt liền lộ ra tới, Bảo Châu. Thấy bên trong thực sự có nhà mình ngon nữ, Triệu Mỹ Anh trên mặt liền lộ ra tươi cười, mau xuống dưới, nương chờ ngươi có một hồi. Triệu Mỹ Anh đem Triệu Bảo Châu trên tay bao vây tiếp nhận, liền phải đỡ nàng xuống dưới. Tuy nói Triệu Bảo Châu thực chán ghét nàng cha mẹ bức nàng làm ruộng, nhưng lúc này nhìn đến nàng nương gương mặt tươi cười. Nội tâm nhiều ít vẫn là cao hứng, liền tạm thời quên mất mới vừa rồi tiểu nhạc đệm, đứng dậy ra thùng xe xuống xe ngựa. Thương văn bác thấy nàng cứ như vậy đi rồi, liền mất xe thần, đã bị bên trong xe mặt khắc hành khách dành trước xuống xe ngựa. Vì thế chờ đến hắn cuối cùng đi xuống khi, triệu mị anh đã lôi kéo triệu bảo châu đi tới nhà mình xe bỏ thượng. Triệu nhị phòng đưa hai cái nhà đầu thượng ký giáo còn mua xe đạp kích thích, đại phòng khẽ cắn môi, đem đã sớm tưởng mua lại trần chờ thật lâu như cấp mua. Đúng vậy Ở phân gia sau thiếu nhị phòng 5 cái sức lao động, trong nhà 10 tới mẫu đồng ruộng liền rượi bọn họ đại phòng cũng hai lão nhân, còn muốn trừ bỏ gả đi ra ngoài đại khuê nữ, niệm thư con thứ hai cùng tam khuê nữ, tổng cộng cũng liền 6 khẩu người ở nhà làm việc, thủ công nghiệp còn muốn lưu một người làm, mà khác sức lao động đều không coi là chân chính có thể làm, phân gia sau đại phòng mỗi người đều cảm thấy loại nhiều như vậy mà quá mệt mỏi. Chính là mới vừa gả tiến vào tiểu tức phụ Ngô Nguyệt nương cũng cảm thấy thống khổ. Lúc ấy Đại phòng liền có mua nhu ý niệm. Chính là một con trâu giá cả sang quý, không sai biệt lắm muốn tám lượng bạc tả hữu, phân ra sau trong nhà chi tiêu biến đại, tôn đại hoa căn bản không thế nào trợ cấp, Triệu Mị Anh tiêu tiền hoa đến đau lòng, không quá bỏ được mua. Nhưng bị nhị phòng một kích thích, lại nghe được Triệu kế tổ như vậy oán giận, Triệu Mị Anh cắn răng một cái, vẫn là đem nhu cấp mua. Mua chính là có thể làm việc thành niên nhu, ngày thường có thể cày ruộng, cũng có thể kéo người. Một mua trở về Đại phòng liền tìm người đi đánh xe đẩy tay, bất quá còn không có chuẩn bị cho tốt, trước mắt này xe bỏ phía sau châu ngồi, là cùng trong thôn những người khác tiêu tiền thuê. Đuổi xe bỏ không khó, Triệu Mỹ Anh mang theo Triệu kế tổ hai vợ chồng, liền một đường vội vàng đi tới chân trên. Tới sớm, còn đi chọn mua một phen, lại đợi một hồi lâu, mới chờ đến từ trong huyện trở về xe ngựa. Lúc này Thái Dương đã sắp lạc sơn, Triệu Mỹ Anh lôi kéo bảo châu thượng xe bỏ, liền phải làm Triệu kế tổ đánh xe về nhà đi. Thương văn bác tầm mắt băn khoăn một vòng, thấy được triệu bảo châu thân ảnh, theo bản năng liền tưởng tê chính là mới vừa phát ra thanh, hắn liền lên rừng, vô hắn, là bởi vì hắn nghĩ tới chính mình chuyến này mục đích là tiểu câu thôn, là triệu hà hoa. Hắn ở trên xe đã không cẩn thận làm nàng phương tâm nảy mầm, vẫn là không cần tiếp tục cùng nàng đến gần mà hảo, cứ như vậy đi, không quay rời là hắn đối giai nhân cuối cùng ôn nhu. Thương văn bác tự mình cảm động một trận, xách theo chính mình dương hành lý, cùng bên đường chủ quán hỏi đường. Tiểu câu thôn. Mới vừa rồi kêu người nhà chính là tiểu câu thôn A. Thương văn bác, tui cười biến mất gì vừa Mới vừa rồi cái kia cô nương, thế nhưng là tiểu câu thôn. Cùng triệu hà hoa cùng cái thôn. Chơi ạ, này cũng quá tàn nhẫn đi, hắn đều làm tốt này từ biệt chính là cuối cùng một mặt chuẩn bị tâm lý, kết quả mặt sau bọn họ còn muốn tiếp tục gặp lại.